Hoàn toàn không tới, đó chính là chờ nàng xuống mổ chuyện sau đó. Trương kháng kháng ôm bắt tuệ, đối chung quanh nói, đi thôi, về nhà đi. Bốn người đi vào đại môn, tiền đậu đậu kéo một chút trương kháng kháng, đối nàng nói, mẹ, ta có lời cùng ngươi nói. Trung quanh rất có ánh mắt, lập tức liền kéo tuệ tuệ tay, nói, đi, thúc thúc mang ngươi đi chơi. Hai đứa nhỏ đi vào phòng khách, tiền đậu đậu mới đối Trương kháng kháng nói, mẹ, ta và ngươi nói sự kiện. Ân, ngươi nói đi. Hôm nay sự, có thể hay không không nói cho nhị phúc. Tiên đậu đậu khẩn thiết nhìn trương kháng kháng đôi mắt, nói, nhị phúc tính tình rất lớn, nếu hắn biết nàng hôm nay tới, khẳng định muốn chọc giận buổi tối ngủ không được, ban ngày ăn không vô. Mẹ, nhị phúc chỉ là không có biểu hiện ra ngoài, cũng không có nói qua, nhưng ta biết hắn tâm tư rất sâu, hắn chỉ là không nói, hắn trong lòng cũng khó chịu, cũng vẫn luôn không qua được cái tiêu hạng. Đặc biệt là có tuệ tuệ, tuệ tuệ khi còn nhỏ, ta liền thấy hắn ôm tuệ tuệ đã khóc, đó là ta lần đầu tiên thấy hắn khóc, hắn hỏi ta hài tử như vậy đáng yêu, hắn làm ba ba lúc sau càng không thể tha thứ nữ nhân kia, như thế nào liền như vậy nhẫn tâm, ném xuống bọn họ huynh muội mấy cái. Tiên đầu đầu nói, lại có chút động dung, hốc mắt hồng hồng, mẹ, ta không nghĩ nhị phúc lại khó chịu, hắn thật vất vả từ cái kia cảm xúc đi ra, không thể lại cho hắn biết, được không? trương kháng kháng gật gật đầu vuốt ve một chút tiền đậu đầu đậu tóc thiệt tình nói cảm ơn ngươi đậu đầu, cảm ơn ngươi thiệt tình vì nhị phúc kia chúng ta liền bất hòa hắn nói ân tiền đậu đậu tròn tròn đôi mắt cũng cười cong nhìn trương kháng kháng nói ta đi nấu cơm mẹ ta mua chung quanh thích gắn bánh giữa trưa cho hắn xảo cái khoai tây ti cùng cà rốt ti hơn nữa trứng gà nhìn xem lần này chung quanh cũng có thể một hơi ăn nhiều ít chung quanh ở phòng nghe danh mạch Gọi vào, ta có thể ăn 10 cái. Trương Kháng Kháng phụt một tiếng liền cười, đối với phòng khách nói, ta xem ngươi rốt cuộc có thể ăn được hay không 10 cái. Trương Kháng Kháng lại nghĩ đến cái gì, đối chung quanh nói, nghe thấy vừa mới ngươi nhị tẩu lời nói đi. Nghe thấy được, ta cái gì cũng sẽ không nói. Trung quanh kêu lên, người một nhà gặp nhau thời gian luôn là quá thực mau, nhị phúc chỉ chốc lát sau cũng từ nhà xưởng đã trở lại, thấy tiền đầu đầu ở nấu cơm. chạy nhanh tẩy hảo tay đi nấu cơm chu lệ tự nhiên cũng đi theo tới còn có phùng khôn phùng xưởng trưởng nói hắn quá muốn ăn nhị phúc làm cơm nhưng thèm đã chết không tới không được vẫn luôn náo nhiệt đến buổi tối trương kháng kháng lại cùng nì nạ nói xong lời từ biệt mời nàng đi trong nhà chơi nì nạ cũng một ngụm đáp ứng nói qua mấy ngày mang theo bốn cái hải tử cùng mạch tiên sinh cùng đi tới rồi buổi tối chu lệ diệu tỉnh người một nhà mới hướng thành phố đuổi Trương Kháng Kháng thứ hai buổi sáng có khóa, chung quanh cũng muốn đi học, người một nhà ai cũng chậm chễ không dậy nổi, vội vàng đêm lộ liền đi trở về. Nay tới rồi ra, chung quanh cái thứ nhất xuống xe, cầm chìa khóa liền đi mở cửa, lại phát hiện đại môn không có khóa. Chung quanh lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Lệ cùng Trương Kháng Kháng, sao lại thế này? Ba ba, chúng ta không khóa môn. Chu Lệ cũng không rõ, khóa a, ta nhớ rõ rảnh mạch khóa. Hắn thấy kẹt cửa lộ ra ánh đèn, liền đối chung quanh nói, an trộm ai dám tiến chúng ta quân khu trộm đồ vật. ngươi vào xem đi, khẳng định là gia tặc. Chung quanh lập tức đẩy ra môn, liền thấy bên trong phòng khách môn xưởng TV thanh âm cũng từ trong phòng phiêu ra tới. Mẹ, an trộm còn ở nhà ta xem TV đâu? Chung quanh gọi vào. Phòng khách rời đi truyền đến một trận tiếng tê chung quanh, ngươi nói ai là an trộm. Đệ 130 bà trương. Tiêu trương thân thiện ăn trộm, nàng khẳng định là không muốn, nghe được bên ngoài Chung quanh tiếng tê trương thân thiện một bên gặm quả táo, một bên phản đối, ngươi kêu ai ăn chống đâu. Chung quanh vốn dĩ có điểm mệt ra rời, này dọc theo đường đi cường đánh tinh thần không ngủ, nguyên bản ảm đạm đôi mắt lập tức sáng lên, sau đó đối với trương kháng kháng nói, là tỉ của ta. Trung quanh nhảy nhảy liền hướng phòng khách chạy, chạy đi vào liền thấy trương thân thiện ngồi ở trên sofa, hai điều chân dài đáp ở bàn trà bên cạnh. Giao điệp ở bên nhau, đôi mắt nhìn tivi, chân còn không an phận vẫn luôn động a động. Trung quanh lập tức liền chạy qua đi, dùng cánh tay đem trương thân thiện đồng học lập tức vòng lên, tiêu lên, tỉ, ngươi chừng nào thì trở về. Trương thân thiện quay đầu sửa đúng hắn, ngũ tỷ, ngũ tỉ, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, phía trước hơn nữa cái năm, còn có tam tỷ đầu không phải. hào hảo, ngũ tỷ ngũ tỉ. Trung quanh ngồi ở trương thân thiện bên người, cười hì hì hỏi. ngươi chừng nào thì trở về. Phải biết rằng ngươi trở về, ta hôm nay liền không đi nhị ca ra. Trương thân thiện thế mới biết bọn họ đều đi nơi nào, liền nói, nguyên lai like các ngươi đi nhị ca trong nhà, hôm nay đi. Trương kháng kháng cùng Chu lệ cũng vào phòng khách, trương kháng kháng thấy trương thân thiện lại đem chân đáp ở trên bàn trà, ở cửa thay đổi dép lê liền nói, trương thân thiện, trước đem ngươi chân buông xuống nói nữa. Trương thân thiện cũng không lúc đích, tựa như không nghe được nàng mẹ nó lời nói giống nhau, lại cố tình quay đầu nhìn về phía Chu Lệ, hỏi: "Ba, ngươi nói ta đem chân đặt ở trên bàn trà được chưa?" Chu Lệ liền biết Trương Thân Thiện tiểu bằng hưu sẽ hỏi hắn những lời này, đã sớm chuẩn bị tốt, hành, cần thiết hành. Trương Thân Thiện chân đắc ý giật giật, lại quay đầu, tiếp tục xem nàng tivi. Trương kháng kháng khí đến không được, quay đầu lại xem một cái Chu Lệ, thì thầm: "Đều là ngươi quán." Chu lệ cười hướng sofa trước đi, đi đến trương thân thiện phía sau, bàn tay to mơn trớn nàng tóc, hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Buổi sáng. Trương thân thiện buồn bực nói, sớm biết rằng liền trước gọi điện thoại, ta cảm thấy khẳng định là các ngươi chân trước đi, ta sau lưng liền đến, đến ra. Về sớm tới trong chốc lát, không phải cùng các ngươi cùng đi ta nhị ca ra sao? Còn có thể nhìn xem tiểu tuệ tuệ. Kia ai làm ngươi làm đột nhiên tập kích? Chu lệ nhìn nàng cười. ăn cơm sao không ăn nói ta đi nấu cơm cho ngươi trương thân thiện đem cuối cùng một chút quả táo gầm xong đối chu lệ nói ăn ở cách vách ra ăn trương kháng kháng nghe xong nàng lời nói lập tức hỏi ngươi ở nhà ai ăn viên a di ra a trương thân thiện nói chính ngươi ân theo ta cùng viên a di trương thân thiện nói ngẩng đầu nhìn về phía nàng mẹ làm sao vậy trương kháng kháng liền cảm thấy mới lạ Đứa nhỏ này thế nhưng chạy cách Vách gan cầm đi, liền hỏi, "Là ngươi ra mặt dạy đi cọ cơm đi?" Trương Thân Thiện phụt một tiếng liền cười, nhớ tới Viên Tiên Nghi thấy nàng cùng thấy quỷ giống nhau biểu tình, nói, "Thật đúng là chính là ra mặt dạy đi." Trương Kháng Kháng bất đắc dĩ chỉ vào Trương Thân Thiện hỏi Chu Lệ, "Ngươi nói hải tử giống ai a?" Chu Lệ cũng đi theo cười, duỗi tay đi lấy trên bàn trà chén trà, chuẩn bị đi đổ nước. Trương Thân Thiện tốc độ càng mau, Dành trước một bước liền đem chén trà bắt được trong tay cười hì hì đối chu lệ nói ba ta đi ta đi chu lệ dương mắt nhìn về phía trương thân thiện liền biết khẳng định có sự trương thân thiện đi đổ nước còn ở một bên hỏi ba uống trà không uống uống cái nào ta cho ngươi phao ngươi có phải hay không đã lâu không uống ta phao trà muốn chết cái kia hương vị chu lệ chạy nhanh xua tay đại buổi tối không uống trà nước sôi để nguội liền thành Được rồi, nước sôi để nguội một ly. Trương thân thiện đem thủy khen ngược, lại ân cần cấp đưa tới chu lệ trong tay. Chung quanh ở trên sofa ngồi, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn một màn này, cuối cùng mới cảm thán nói, tỉ, ngươi có phải hay không gặp rắc rối? Ngũ tỉ! Ngũ tỉ! Trương thân thiện lập tức sửa đúng hắn, muốn nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể nhớ kỹ. Chung quanh còn không có tới kịp phản kháng, liền nghe được trương kháng kháng thanh âm truyền đến. trương thân thiện người rốt cuộc làm sao vậy gừng càng ra càng tay trương kháng kháng về đến nhà thấy trương thân thiện chuyện thứ nhất chính là đi trương thân thiện phòng nay vừa thấy quả nhiên tràn đầy một dương hành lý đổ vật trên mặt đất bãi cái dương là mở ra cũng không có thu thập liền như vậy đặt ở trên mặt đất dương hành lý bên cạnh còn phóng một cái đại ba lô bên trong đều là trương thân thiện đồng chí ăn cơm ra hỏa chuyện này trương kháng kháng nhìn đến này đó liền biết Này không phải trụ một hai ngày trang bị, này từ mùa đông đến mùa hè quần áo đều cấp làm ra, rõ ràng là đại rời. Trương Kháng Kháng liền nhớ tới chung quanh nói câu kia, hắn ngũ tỉ nói phải về nhà. Trương Kháng Kháng trong lòng run lên, đột nhiên cảm thấy không tốt. Nghe được Trương Kháng Kháng hỏi chuyện, Trương Thân Thiện chạy nhanh hướng Chu Lệ bên kia trốn, nàng đứng ở Chu Lệ phía sau, khiếp đảm nhìn Trương Kháng Kháng, lại cúi đầu xem một cái Chu Lệ. Chu Lệ nâng mặt xem nàng, nói Có chuyện gì liền nói thẳng, không cần gạt ta và người mẹ, có cái gì vấn đề chúng ta cùng nhau giải quyết. Trương thân thiện chỉ có thể gật gật đầu, thanh âm cùng môi giống nhau hừ hừ, cái kia, ta, ta đã trở về. Cái gì? Trương kháng kháng không thể tin được hỏi, người nói cái gì? Ta trương thân thiện xem nàng mẹ liếc mắt một cái, lập tức đối với Chu lệ kêu, bà bà cứu ta. Chu lệ bất đắc dĩ đối với trương kháng kháng xua xua tay, trước hết nghe nàng nói. Ngươi đừng có gấp, nghe một chút nàng nói như thế nào. Trương Kháng Kháng chỉ cảm thấy chính mình khí đầu đều phải tạc, Trương Thân Thiện tốt nghiệp đại học, đi đế đô tốt nhất báo xã công tác, trở thành một cái quang vinh phóng viên. Vì thế, Trương Kháng Kháng còn riêng đính báo chí, mỗi ngày đều ở mặt trên tìm Trương Thân Thiện tên, kiêu ngạo cấp cái này xem cấp cái kia xem, hảo ra hỏa, nàng thế nhưng một câu không nói, liền đã trở lại. Trương Kháng Kháng đau đầu lợi hại, hơi hơi nhắm mắt lại, Tưởng áp một chút trong lòng lửa giận, này tiến 40 tuổi, nàng tổng cảm thấy chính mình có điểm lực bất tòng tâm, thân thể một ngày không bằng một ngày, hơn nữa đau nửa đầu cũng hàng năm đi theo nàng, chị cũng chị không hết, chỉ có thể dựa thuốc giảm đau giảm bớt. Trương Kháng Kháng liền cảm thấy chính mình giống như muốn thời mãn kinh, tuy rằng nàng mới 40, nhưng nàng vẫn là cảm thấy chính mình muốn tới thời mãn kinh, mỗi ngày đều bực bội lợi hại. Nay trong chốc lát bị Trương thân thiện một hơi, Nàng đau nửa đầu lại thành công phát tác. Trương Kháng Kháng gắt gao cau mày nâng lên tay phải liền đi ấn chính mình huyệt thái dương. Bên kia trung quanh xem ánh mắt xem hảo đâu, sớm liền chạy đến Trương Kháng Kháng bên người, dùng tay vị nàng, đem nàng đỡ tới rồi trên sofa ngồi xuống. Chu lệ lập tức liền phải đi lấy dược, ta đi lấy dược, ngươi có phải hay không lại đau đầu. Trương Kháng Kháng gắt gao cau mày nói không ra lời. Trương thân thiện cũng coi như là có ánh mắt. lúc này còn có thể tại nàng ba mặt sau trốn tránh chạy nhanh nhảy ra nói ta đi lấy ta đi lấy thuốc giảm đau lấy tới trương thân thiện bưng thủy cầm dược tiến đến trương kháng kháng bên người thật cẩn thận nhìn trương kháng kháng mẹ uống thuốc đi trương kháng kháng quay người đi không để ý tới nàng trương thân thiện chạy nhanh xem một cái nàng ba chu lệ vội vàng ở một bên nói tốt người đau lợi hại liền An thân thiện cho ngươi lấy dược đảo thủy Trương Kháng Kháng lúc này mới nói, tính, không ăn, còn không phải rất đau. Trương Thân Thiện không dám chết ta, ở một bên lẩm bẩm nói, mẹ, ngươi vẫn là trước tiên ăn đi, ta, ta sợ ngươi trong chốc lắt càng đau. Trương Kháng Kháng buông ấn huyệt thái dương tay, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thân Thiện liếc mắt một cái. Trương Thân Thiện không dám nói tiếp nữa, cầm dược cùng thủy tay lại không dám lui về phía sau, lại đi phía trước rối rui, Trương Kháng Kháng chỉ có thể đem dược cấp ăn. ăn xong rồi dược hoán trong chốc lát trương kháng kháng mới nói được rồi ngươi nói đi trương thân thiện không dám ở nàng mẹ bên cạnh ngồi liền chạy tới chu lệ bên người ngồi xuống nhìn trương kháng kháng nói cái kia ta không ở đế đô làm ta về nhà công tác cái gì trương kháng kháng một chút liền ngây ngẩn cả người ngươi bị khai trừ rồi vẫn là sao lại thế này không có không có trương thân thiện chạy nhanh phủ nhận nàng nhưng không nghĩ tức chết nàng mẹ Ta không phải bị khai trừ rồi, là chúng ta báo xã muốn ở chúng ta thị khai phân trạm, ta liền tới rồi. Chu lệ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi xem ngươi, nói chuyện đại thở dốc, liền không thể đem cái này trước nói ra tới. Ngươi xem đem mẹ ngươi cấp dọa. Nhưng Trương Kháng Kháng nghe ra môn đạo, hỏi, cái gì kêu ngươi liền tới rồi? Không phải báo xã phái ngươi tới, là chính ngươi chủ động yêu cầu tới. Trương Thân Thiện không dám nói dối. gật gật đầu nói là ta chủ động xin ra trở tới vì cái gì chung quanh ở một bên không rõ buột miệng thốt ra tỉ không ngũ tỉ mọi người đều biết đế đô hảo đều muốn đi đế đô vì cái gì ngươi cố tình phải về tới trương thân thiện chừng hắn liếc mắt một cái đi đi đi nơi nào đều có chuyện của ngươi trương kháng kháng ở một bên lập tức nói trả lời ngươi đệ đệ vấn đề trương thân thiện bĩu môi ta chính là tưởng trở về Liền đơn giản như vậy. Trương Kháng kháng hỏi. Trương Thân Thiện có điểm chột dạng, túi lâu nói, cũng không được đầy đủ là. Ngươi xem đi, ta ở Đế Đô, chúng ta báo xã đều là tuổi đại tư lịch thâm lao phóng viên, hôn không đi lên A bên này kiến phân trạng, chính là tân hoàn cảnh tân khí tượng, tới đều là người trẻ tuổi, tinh thần phân chấn đồng bột, cũng không cần chịu ước thúc. Hơn nữa ta chính là người địa phương, sinh trưởng ở địa phương, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế. Ta suy xét thật lâu, liền cảm thấy nơi này hẳn là càng thích hợp ta. Cho nên ta liền yêu cầu đã trở lại. Chu lệ ở một bên nghe, nhưng thật ra rất tán đồng, nói, ta đảo cảm thấy là chuyện tốt, thân thiện, có thể như vậy tưởng, vẫn là rất có ý tưởng. Nàng có cái gì ý tưởng? Lỗ mãng, chuyên quyền độc đoán. Trương Kháng Kháng ở đối diện nói. Chu lệ chạy nhanh tiếp theo Trương Kháng Kháng nói nói, là, điểm này thật không tốt ta, thân thiện. Ngươi hẳn là cùng ba ba mụ mụ thương lượng một chút, hoặc là nói một chút đúng hay không? Ngươi như vậy liền thuộc về tiền trảm hậu tấu. Ba mẹ tuy rằng không thể giúp ngươi làm cái gì, nhưng ít ra trải qua sự tình nhiều, nhìn vấn đề xử lý vấn đề cũng sẽ càng toàn diện một chút, lâu dài một chút. Ngươi bây giờ còn nhỏ, làm này đó quyết định thời điểm, hay là nên cùng chúng ta nói một chút, ngươi nói có phải hay không? Trương Thân Tiện gật đầu như đào tỏi, liên tục nói, là là, ta sai rồi. Ta lần sau nhất định trước tiếng nói. Còn có lần sau. Trương Kháng Kháng chừng nàng liếc mắt một cái, đột nhiên liền cảm thấy đau đầu rụng nức, một bàn tay dùng sức ấn xuống chính mình huyệt thái dương, hoang trong chốc lát mới đứng lên, nói, tính, ta mặc kệ. Chu lệ lập tức đối chung quanh nói, mau, đỡ mẹ ngươi hồi trên giường nghỉ ngơi. Trung quanh được lệnh, chạy nhanh đỡ Trương Kháng Kháng đi phòng ngủ, Chu lệ ở phía sau lại nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ta thế ngươi hơn hơn nàng. Trương Kháng kháng đi rồi, Trương Thân Thiện mới nhẹ nhàng thở ra, nàng nằm liệt trên sofa, vẫn luôn thấp giọng niệm, "À, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết." Chu Lệ đã đứng lên, nhìn nằm liệt trên sofa Trương Thân Thiện, trầm giọng hỏi, "Ngươi có phải hay không còn có chuyện muốn nói?" Trương Thân Thiện lần này mới là thật sự dọa tới rồi, nàng nhìn Chu Lệ, kinh ngạc nói, "Ba." Chu Lệ đã muốn chạy tới cửa đổi hảo giày, nói, "Đi, bồi ba ba đi ra ngoài tản bộ." Trương 134. Trương Thân Thiện nghe thấy nàng bà kêu nàng, lập tức liền từ trên sofa nhảy xuống, thay giày chạy đi ra ngoài. Chu Lệ đã đi ra ra môn, liền ở cửa chờ Trương Thân Thiện. Hôm nay chậm rãi nhiệt lên, đã tháng tư đế, muốn vào tháng năm, giữa trưa đầu thời điểm có sợ nhiệt đều mặc vào ngắn tay, tới rồi buổi tối lại là nhất thoải mái, không lạnh cũng không nhiệt, không khí lại hảo, đứng ở bên ngoài, thật dài hút một hơi đều sẽ cảm thấy thần thanh khí sảng. chu lệ ở cửa tham lam hít sâu mấy khẩu mới mẻ không khí trương thân thiện liền đã đi ra nàng đi đến chu lệ phía sau cũng không dám đi phía trước rũ cái đầu liền chờ chu lệ hỏi chuyện đâu chu lệ quay đầu liếc nhìn nàng một cái nói đi thôi khuê nữ trương thân thiện đừ một tiếng liền đi theo chu lệ đi phía trước đi chu lệ đi rồi hai bước thấy trương thân thiện vẫn luôn ở phía sau đi theo hoàn toàn cùng trước kia không giống nhau Trước kia hai người ra tới tàn bộ, Trương Thân Thiện đều là vác hắn cánh tay, hai người song song đi, nhưng này trong chốc lát, Trương Thân Thiện liền thấp cái đầu, ở phía sau đi bước một đi theo. Chu Lệ đối với mặt sau nói, đi nhanh hai bước. Trương Thân Thiện lập tức đi phía trước chạy chậm hai bước, miễn cưỡng đi đến Chu Lệ bên người, cùng hắn sóng vai cùng nhau đi. Chu Lệ nhìn này đường nhỏ, nói, ở chỗ này ở 10 năm, con đường này cũng đi rồi 10 năm, nhưng mỗi lần ra tới tàn bộ. đi ở con đường này thượng mỗi lần đều có bất đồng cảm thụ trương thân thiện tâm bất ổn cũng không chú ý nghe chu lệ nói gì đó chỉ là ân ân ứng hỏa chúng ta dọn lại đây thời điểm ngươi còn như vậy tiểu ngươi tới khi vẫn là học sinh tiểu học đâu chu lệ quay đầu xem một cái trương thân thiện sở trường khoa tay múa chân một chút liền như vậy cao ai biết chỉ trước mắt đã lớn như vậy rồi cũng công tác thành một cái là mẹ ngươi cùng ta kiêu ngạo phóng viên Trương thân thiện này trong chốc lát mới tính bình tĩnh trở lại, nghe thấy nàng ba nói như vậy, cũng không như vậy khẩn trương, cười vác thượng chu lệ cánh tay, nói, đều nhiều năm như vậy, bà, ta có phải hay không còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi? Cảm tạ ta cái gì? Cảm ơn ngươi đối ta mẹ như vậy hảo, đối ta như vậy hảo, đối ta ca ca tỉ tỉ cũng như vậy hảo. Chu lệ phúc liền cười, ta đây cũng muốn cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Trương Thân Thiện khó hiểu hỏi. Tạ các ngươi này mấy cái hải tử đều tốt như vậy. Chu Lệ nhìn Trương Thân Thiện nói, lời này nói ra ngươi khả năng không tin. Ở lòng ta, các ngươi mấy cái đều là ta hải tử, cùng chung quanh giống nhau như lúc, một chút cũng không có khác biệt. Vốn dĩ chính là ngươi hải tử sao? Trương Thân Thiện cười hì hì, sau đó lôi ra trong cổ dây thừng, như vậy lôi kéo, cái còi liền kéo ra tới, đối với Chu Lệ quơ quơ. Trung quanh đều không có cái này. Chu Lệ nhìn kia đồng thau cái còi, cười nói, ngươi còn mang đâu? Mỗi ngày mang, chưa từng có hai xuống quá. Trương Hữu Sơn một bên nói một bên vớt ve kia mang theo nhiệt độ cơ thể đồng thau chạm canh gác, hiện tại đều thành ta bùa hộ mệnh. Nói đến nơi đây, Chu Lệ liền thật sâu nhìn nàng một cái, nửa ngày mới nói, chính là bảo hộ ngươi người muốn thay đổi, đứng hay không? Trương Thân Tiện cả kinh, nhìn về phía Chu Lệ, lập tức nói Ba, Người biết. Chu lệ phiết nàng liếc mắt một cái, biết cái gì? Trương thân thiện nghi hoặc nhìn về phía chu lệ, hỏi, cho nên nói, ngươi là biết, vẫn là không biết ta. Chu lệ như thế nào sẽ không biết? Thích ra kia tiểu nhi tử cao trung tốt nghiệp sau khảo trường quân đội, tốt nghiệp sau liền trở lại bộ đội, hiện tại liền ở chu lệ bọn họ đội thượng đợi đâu. Kia tiểu tử mặc kệ từ tự thân điều kiện tới nói vẫn là gia đình bối cảnh, đều xem như nổi bật. một phân xuống dưới liền vài ra nhìn chúng sôi nổi đưa ra muốn cùng lao thích kết thân ra ngay cả những cái đó không có thích hợp tuổi chính mình trong nhà chất nữ cháu ngoại gái cũng muốn giới thiệu liền nhìn chúng cái này tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiểu tử Nhưng người ta thích xuyên đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu nhà ai khuê nữ cũng trứng mắt nhà ai chất nữ cũng trứng mắt đừng nói thấy trực tiếp đều là một ngụm từ chối ngay thường cũng không có việc gì liền bản một khuôn mặt một bộ người sống chớ gần người quen càng chớ gần biểu tình làm đại gia một đám đều bại hạ trở tới dần dần giới thiệu cũng không dám giới thiệu hơn nữa này thích ra tiểu nhi tử là cái không sợ trời không sợ đất chủ chỉ cần hắn kiên trì sự tình thiên hoàng lao tử tới hắn cũng không sợ toàn bộ bộ đội đều biết tân đề đi lên thích phó đoàn rất khó nói lời nói thiết diện vô tư nhất không nói nhân tình một người nhưng đại gia lại đều biết toàn bộ bộ đội liền chu lệ có thể chỉ hắn chu lệ chính mình cũng không rõ Chính mình sao có thể chỉ hắn, dù sao mọi người đều nói như vậy, nhưng chính mình lại không cùng thích xuyên từng có cái gì đặc biệt giao thoa, chẳng qua hắn có thể cảm giác được, thích xuyên mỗi lần thấy hắn khi, kia trương không có gì biểu tình mặt, mới có thể mang lên tươi cười. Còn có một lần, chu lệ tưởng rèn luyện thân thể, cảm thấy chính mình đã lâu không chạy bộ, đến chạy lên, này bắt đầu chạy bộ thời điểm liền hắn một người, sau lại trong lúc vô tình bị thích xuyên thấy. từ đây sau chu lệ mỗi ngày ra tới chạy bộ thích ra kia tiểu nhi tử liền ở cửa chờ hắn đâu thấy chu lệ cũng không thế nào nói chuyện liền đi theo chu lệ mặt sau chạy mỗi ngày như thế người đều làm được trình độ này hơn nữa chu lệ ở một bên nhìn mấy năm nay thích xuyên bên người liền một cái tóc trường quá lỗ thai khát phái cũng chưa xuất hiện quá nhưng thật ra mỗi lần nhà hắn khuê nữ nghỉ trở về thích xuyên trên người kia sinh người quen đều chớ gần khôi giáp mới có thể hoàn toàn biến mất Liền ánh mắt đều ôn nhu giống thay đổi một người. Chu lệ có thể nhìn không thấy sao. hắn lại không phải ngốc tử. Nguyên bản chu lệ cũng liền cảm thấy hai người là từ nhỏ đến lớn hữu nghị, nhưng sau lại thấy thế nào như thế nào không giống. Hơn nữa trương thân thiện đột nhiên từ đế đô trở về, chu lệ không sai biệt lắm là có thể xác định. Trương thân thiện bị nàng ba bức sốt ruột, liên tục hỏi, ba, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Chu lệ trầm giọng nói, ngươi làm ta nói cái gì? Đừng quên, ta kêu ngươi ra tới, là phải nghe ngươi nói. Trương thân thiện nhất thời nghẹn lời, nhìn nàng ba chỉ có thể nói, ta, ta. Đừng ta, ngươi liền nói ngươi lần này nhất định phải trở về, quan trọng nhất là vì cái gì đi. Chu lệ chỉ một chút trương thân thiện, đừng với ta nói cái gì công tác tình cảm gì đó a nói thật ra. Trương thân thiện nâng một đôi đại đại đôi mắt nhìn nàng ba, nửa ngày mới nói, ta, ta, ta yêu đương. Chu lệ trong lòng chấn động, quả nhiên nói cái Luyến Ái liền phải trở về. Chu lệ chừng nàng liếc mắt một cái, buồn cười. Không phải, ba, ngươi nghe ta nói, chúng ta không phải chỉ nói Luyến Ái, chúng ta sẽ kết hôn. Thật sự? Kết hôn? Chu lệ lập tức dừng bước, nhìn về phía Trương thân thiện, nghiêm túc nói, hổ nháo. Các ngươi đều nói tới kết hôn chuyện này, nhưng ta và ngươi mẹ liền ngươi đang nói đối tượng cũng không biết. Ngươi sao lại thế này? Trương thân thiện. Không phải, ba, chúng ta còn không có nói tới kết hôn, chỉ là ta là như vậy tưởng, chúng ta hai cái khẳng định thị phi đối phương không được, kết hôn là nhất định sẽ kết. Chu lệ thở dài, nếu ta hôm nay không hỏi ngươi, ngươi có phải hay không không tính toán cùng chúng ta nói chuyện này? Trương thân thiện cũng không phải không tính toán nói, mà là nàng còn không có tưởng hảo nói như thế nào, nàng sợ đem trương kháng kháng cấp khí đến. Viên tiên nghi cùng nàng mẹ nó quan hệ thế nào nàng lại không phải không biết, nàng còn không có tưởng hảo nên nói như thế nào. Ta sẽ nói, chỉ là, ta còn không có làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Trương thân thiện lẩm bẩm nói, ngươi cũng biết phải làm tư tưởng chuẩn bị. Chu lệ chừng nàng liếc mắt một cái, cuối cùng bất đắc di nói, ngươi a. Trương thân thiện liền như vậy vác chu lệ cánh tay ở bên ngoài đi rồi một vòng, đi mau về đến nhà, nói cũng không sai biệt lắm. nhưng nàng rất kỳ quái chu lệ nói đến nói đi lại không có hỏi nàng đối tượng rốt cuộc là ai nay đều mau về đến nhà trương thân thiện cảm thấy chính mình không thể không hỏi ba trương thân thiện nắm thật chặt cánh tay nhìn chu lệ hỏi ngươi như thế nào không hỏi ta người nọ là ai chu lệ vừa đi một bên nhìn phía trước rời nhà không đến 100 trăm mét khoảng cách hắn vẫn luôn không nói gì thẳng đến đi đến thích ra trước đại môn thời điểm chu lệ tay hướng đại môn một lóng tay Sau đó nhìn Trương Thân Thiện liếc mắt một cái. Trương Thân Thiện liền cảm thấy chính mình phía sau lưng đều lạnh, thẳng một đôi mắt nhìn về phía Chu Lệ, kinh ngạc một câu cũng nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, đối Chu Lệ nói: "Ba, thực sự có ngươi." Hai người vào ra, Trương Thân Thiện trước chạy nàng mẹ phòng ngủ trước cửa, gà con giống nhau đứng ở cửa, nhỏ giọng hỏi một câu: "Mẹ, ngươi ngủ rồi sao?" Bên trong không có người trả lời. Trương thân thiện liền đối Chu lệ nói: Ta mẹ giống như ngủ rồi, ta cũng đi tẩy tẩy ngủ. Chu lệ xua xua tay, đi thôi. Chu lệ tẩy hảo hồi phong ngủ, liền thấy Trương kháng kháng nằm ở trên giường, cánh tay đáp ở cái chán, một đôi mắt mở to đại đại, căn bản là không có ngủ. Chu lệ nhìn nàng nói: Ta liền biết người còn chưa ngủ. Cùng nàng nói chuyện sao? Trương kháng kháng đột nhiên hỏi: Ân. Chu lệ đi đến mép giường ngồi xuống, hỏi: Ngươi chờ thời gian dài như vậy, có phải hay không liền chờ hỏi kết quả đâu? Trương kháng kháng một tiếng, nàng khẳng định sẽ cùng ngươi nói thật, đối ta, nàng phỏng chừng còn không dám nói. Chu lệ gật gật đầu, là. Chu lệ nói, dối tay đi cấp trương kháng kháng ấn vài cái huyệt thái dương, hỏi, đầu còn đau không? Trương kháng kháng một tiếng, lại nói tốt nhiều. Chu lệ biết trương kháng kháng chờ xuất ruột, liền đối với nàng nói, cùng chúng ta phía trước đoán giống nhau. Nàng cùng lao thích ra tiểu nhi tử, là đang nói đối tượng. Vừa mới nói, nàng còn không dám nói cho ngươi, sợ ngươi sinh khí. Nàng rõ ràng biết ta sẽ sinh khí. Trương kháng kháng một cổ khí đi lên, trực tiếp xông lên đỉnh đầu, kích thích nàng huyệt thái dương thịt thịt thịt nhẹ, vội vàng sở trường đi xoa, thật dài thở phi phò, không dám lại kích động. Tuy nàng đi thôi. Chu lệ nói, tiểu thích kia hải tử vẫn là không tồi. Bọn họ về sau kết hôn. cũng sẽ không cùng hắn ba mẹ cùng nhau trụ hơn nữa ta đảo cảm thấy như vậy khá tốt không có gì cảm tình không ở cùng nhau cũng tỉnh rất nhiều không cần thiết phiền toái. trương kháng kháng ở một bên liền nói ngươi đương nàng sợ kia viên tiên nghi nàng khẳng định là không sợ ngũ phúc từ nhỏ liền có chủ ý quỷ tâm nhãn nhiều lắm đâu ngươi không nghe nàng nói hôm nay nàng liền đi cách vách cọ cơm ta đảo cảm thấy viên tiên nghi sợ nàng càng đa tài đối chuyện tới hiện giờ Trương Kháng Kháng cũng không có gì biện pháp, nàng biết, từ trương thân thiện ngăn kéo bắt đầu treo lên khóa kia một ngày, hai tử liền trưởng thành. Chỉ là Trương Kháng Kháng không biết, kia treo khóa ngăn kéo, từ bắt đầu, đến bây giờ, đều chỉ về một người, đó chính là Trương Thân Thiện thích xuyên ca ca. Chu lệ cùng Trương Kháng Kháng chuẩn bị ngủ hạ, phòng khách điện thoại đột nhiên vang lên. Chu lệ lại từ trên giường bỏ dậy, đến bên ngoài tiếp điện thoại, cầm lấy ống nghe. liền nghe được bên trong vội vàng thanh âm truyền đến chu thúc thúc ngũ phúc có phải hay không về nhà ai à trương kháng kháng cũng khoác kiện quần áo đi ra ngẩng đầu xem một cái thời gian đã là buổi tối mười giờ chu lệ nhìn trương kháng kháng sau đó đối với mị rổ phồn nói mẹ ngươi ra tới ta làm mẹ ngươi tiếp trương kháng kháng đi qua đi nghi hoặc nhìn chu lệ chỉ thấy chu lệ gật gật đầu là tam phúc Viết đến Trương kháng kháng cùng chu lệ chậm rãi ra rồi, trong lòng rất khó chịu. Chương 135. Chương kháng kháng tiếp nhận điện thoại, trong điện thoại truyền đến chính là Tam Phúc dồn dập tiếng thở dốc, chương kháng kháng nhịn không được lại ngẩng đầu xem một cái trên vách tường treo đồng hồ, đã là buổi tối 11 giờ, lúc này gọi điện thoại tới, thực rõ ràng Tam Phúc vừa mới tiến đến ra. Tam Phúc? Chương kháng kháng hỏi. "Mẹ?" Tam Phúc ở điện thoại kia đầu vội vàng hỏi. Ngũ Phúc có phải hay không về nhà? Đã trở lại. Trương Kháng Kháng nói, nàng không nói cho ngươi. Ta đi công tác. Tam Phúc nói, bất quá ta phía trước đánh quá điện thoại, nàng cũng chưa nói phải đi. Đứa nhỏ này. Trương Kháng Kháng dương mắt nhìn về phía trương thân thiện phòng, nàng đã ngủ rồi, phòng một mảnh hắc ám. Làm ta sợ muốn chết. Ta trở về vừa thấy, trong phòng không có người, đại buổi tối nàng không ở nhà, cũng không cùng ta nói đi đâu. Mau đem ta vội muốn chết tam phúc ở bên kia cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nàng là không dám cùng ngươi nói trương kháng kháng nói như thế nào đột nhiên liền về nhà tam phúc hỏi ta vốn đang muốn đi báo xã tìm nàng đâu vừa thấy nàng phòng trên bàn đồ vật tất cả đều thu đi rồi còn có nàng tủ quần áo đều không ta liền nghĩ phỏng chừng là về nhà tam phúc nói lại hỏi mẹ ngũ phúc đem trong nhà quần áo cơ hồ đều cầm đi Mùa đông cũng là, sao lại thế này? Trương Kháng Kháng thở dài, về nhà, về sau đều ở nhà công tác. Cái gì? Tam phúc cũng dọa nhảy dựng, ta chưa từng nghe nàng nói qua, cái này ngũ phúc như thế nào tảng sâu như vậy. Trương Kháng Kháng cũng ở bên này nói, các ngươi mấy cái à, đều giống nhau như lúc, như thế nào mỗi người đều như vậy có chủ ý, chính mình muốn làm gì, trực tiếp liền đi làm, ba mẹ ở các ngươi trong lòng đều là bài trí. Tam Phúc ở điện thoại bên kia thẻ lưới, đúng vậy, nói chính là nàng, nàng cũng là như thế này. Tam Phúc sợ đem chiến hỏa dẫn tới trên người mình, liền tưởng chạy nhanh tốc chiến tốc thắng, đối trương kháng kháng nói, mẹ, biết ngũ Phúc là về nhà, ta liền an tâm rồi, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ban ngày ta lại đánh đi. Tam Phúc nói liền tưởng phải điện thoại, bên kia trương kháng kháng lập tức nói, từ từ, có phải hay không còn có chuyện gì A mẹ? người như thế nào về nhà như vậy vãn trương kháng kháng lại xem một cái thời gian cái này điểm mọi người đều lên giường ngủ chung quanh đều ngủ một đại giác tam phúc lúc này mới đến, đến ra tam phúc biết nàng mẹ tổng có thể tìm được cùng người khác không giống nhau thiết nhập điểm liền nói phi cơ đã mượn, về đến nhà liền thời gian này bất quá không có việc gì mẹ đế đô thời gian này người vẫn là rất nhiều không giống ở quê quán lúc này đều ngủ thực an toàn Ngươi yên tâm. Ngươi về sau đính vé máy bay, tốt nhất đính đến ban ngày đến, rạng sáng đến nói ngươi liền ở sân bay chờ một chút, trời đã sáng lại về nhà, ngươi một nữ hài tử, không thể đại ý, có biết hay không?" Trương Kháng Kháng giao phò nói. Trương Chuyên Nghiệp đã 24, Trương Kháng Kháng vẫn như cũ không yên tâm, nàng đều quên mất, ở nàng 24 tuổi thời điểm, chính mình đã ở dưỡng năm cái hài tử. Nhưng đứa nhỏ này mặc kệ trường đến bao lớn, Ở chính mình mụ mụ trước mặt, vĩnh viễn đều là hài tử, vĩnh viễn đều bị nhớ thương. Mẹ, ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ chú ý an toàn, lần này trở về, còn có ta đồng sự, sau đó đơn vị xe đi tiếp chúng ta, cho nên, người yên tâm đi. Tam Phúc an ủi Trương Kháng Kháng nói. Hành, ta đây liền an tâm rồi. Trương Kháng Kháng biết Tam Phúc khẳng định mệt mỏi, cũng không nghĩ biến thành một cái ái lại nhải lao thái bà, liền đối với điện thoại nói. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai giữa trưa ta lại làm thân thiện cho ngươi trả lời điện thoại, buổi sáng ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Ta đánh qua đi đi. Tam Phúc nói, vẫn là ta đánh đi. Kiêng hành, sớm một chút nghỉ ngơi. Tuất mẹ, ngủ ngon. Trương Kháng Kháng treo điện thoại, sau đó đi đến chung quanh phòng, cấp chung quanh tre lại cái chăn, lại đi nhìn thoáng qua Trương Thân Thiện. Liền thấy Trương Thân Thiện cả người đều đường ngang tới, hoành ở trên giường nằm bò. cái gì cũng không cái. Trương Kháng Kháng khi đi đến bên người nàng, tay đều ngẩng lên, liền tưởng cho nàng mông một cái tát, nhưng cuối cùng vẫn là không rơi xuống tới, nhưng thật ra hướng bên cạnh rôi ra tay, nhặt lên rơi trên mặt đất thảm, cấp trương thân thiện đáp ở trên người, lúc này mới đi ra ngoài. Chu lệ đã nằm xuống, thấy Trương Kháng Kháng tiến bảo, liền hỏi, cũng chưa cho tam phúc nói. Không có. Trương Kháng Kháng cả giận, chính mình liền trực tiếp đã trở lại. Tam phúc về nhà vừa thấy không ai, dọa đến không được, thấy đồ vật đều thu thập mới nghĩ khả năng chính là về nhà, mới đánh điện thoại. Đứa nhỏ này, chú ý lớn đâu? Chu lệ cười nói, Trương kháng kháng thở dài, từng bước từng bước đều không bất lo, còn không có chung quanh hiểu chuyện đâu. Nhưng đừng khen hắn, ta xem hắn cũng là một bụng ý đồ xấu. Chu lệ nói, Trương kháng kháng ấn một chút huyệt thái dương, này đó hài tử A, khi còn nhỏ liền ngóng trông bọn họ lớn lên. cảm thấy bọn họ đều trưởng thành, thì tốt rồi, chúng ta liền không cần nhọc lòng, ai biết sau khi lớn lên thao tâm càng nhiều, ai. Chu lệ cười vỗ vỗ bên người giường, đi lên đi, ta cho ngươi ở lớn Trương kháng kháng ghé vào trên giường, chu lệ nhéo nàng bả vai, bả vai cứng đờ lợi hại, liền nói, ngươi này vai quá cường, ta cho ngươi xoa xoa. Trương kháng kháng ngử một tiếng, nghiêng đầu ghé vào nơi đó, chu lệ tay vừa mới dùng một chút sức lực, Nàng đã kêu lên. Quá đau. Chu lệ liền nói, đau tác không thông, ta còn không có dùng sức đâu, ngươi liền đau thành như vậy. Về sau ở bảng đen thượng viết chữ thời điểm kiềm chế điểm đi, ngươi xem thân thể của ngươi, bả vai xương cổ hơn nữa đau nửa đầu, không có cái tốt địa phương. Không được, ngươi như vậy, ngày mai bắt đầu dậy sớm đi theo ta chạy bộ đi, rèn luyện rèn luyện đi. Ta không nghĩ chạy. Trương Kháng Kháng nói, ngươi biết ta nhất không thích động. kia cũng đến đi, đi vừa đi cũng là tốt. Chu lệ biết chính mình là khuyên bất động nàng, chỉ có thể nói, đúng rồi, ta không phải cùng ngươi đã nói, ta mỗi ngày đi chạy bộ thời điểm, thích xuyên cũng ở. Trương kháng kháng đôi mắt đột nhiên sáng ngời, bật thốt lên nói, kia ngày mai sáng sớm cũng đánh thức ta. Chu lệ bên này cấp trương kháng kháng lớn bả vai, khoe miệng kéo kéo, quả nhiên, thượng câu. Chỉ cần một liên lụy đến bọn nhỏ sự, cái gì không nghĩ động. đều là mây bay. ấn một hồi lâu, trương kháng kháng liền cảm thấy mí mắt trầm, lẩm bẩm nói: đường ấn, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, ta mau ngủ rồi. chu lệ ừ một tiếng, xoay người chuẩn bị nghỉ ngơi. vội cả ngày, lại đến rạng sáng, chu lệ cũng là vây không được, quay đầu liền ngủ rồi. cũng không biết ngủ bao lâu, lên thượng vê đút cờ thời điểm, lại thấy bên người trương kháng kháng còn trợn tròn mắt đâu, người còn chưa ngủ. Chu lệ ách thanh hỏi. Trương kháng kháng trận tròn mắt, ta ngủ không được. Còn đang suy nghĩ ngũ phúc sự đâu. Đừng nghĩ, ngày mai rồi nói sau. Không phải. Trương kháng kháng chờ mình, nhìn về phía chu lệ nói, ta suy nghĩ tam phúc. Tam phúc làm sao vậy? Đều đã chế thế này mới về nhà, 24 cũng không nói chuyện đối tượng, đứa nhỏ này nhưng làm sao bây giờ a? Trương kháng kháng thở dài nói. Chu lệ từ trên giường xuống dưới. vô vô trương kháng kháng phía sau lưng nói, chờ ngày mai ta cho nàng gọi điện thoại, hảo hảo cùng nàng nói nói, ngươi mau ngủ đi, thiên liền phải sáng, ngươi ngày mai buổi sáng bốn tiết khóa đâu. Trương kháng kháng ừ một tiếng, cũng cảm thấy chính mình mí mắt trọng thật nhiều, nặng nghề muốn ngủ, này quay người lại, liền phải ngủ rồi. Chu lệ từ buồng vệ sinh trở về, liền nghe được trương kháng kháng ở nói mớ, cụ thể nói cái gì chu lệ cũng không nghe quá thành chỉ nghe một cái tên, Đại Phúc. Chu lệ đứng ở mép giường, nhìn đã ngủ say trương kháng kháng, tên này đã thật lâu không xuất hiện ở cái này trong nhà. Chu lệ biết, tất cả mọi người khả năng quên tên này, nhưng trương kháng kháng lại sẽ không. Ngày thường tuy rằng nàng không nhắc tới quá, nhưng nàng lại trước nay không quên đi. Cao thục ngữ tiếp cao tường thả học, hai người vô cùng cao hứng hướng trong nhà đi. Cao tường dọc theo đường đi đều ở cùng cao thục ngữ nói hắn tập luyện sự, trường học ở cử hành chúc mừng quốc khánh hoạt động. hắn tham gia đoàn hợp sướng còn gánh vác ngay từ đầu đơn ca gánh nặng tự nhiên so hải tử khắc càng hưng phấn dọc theo đường đi dịu rít cùng cao thục ngữ trò chuyện nói trường học sẽ mời ra trưởng thăm ra hắn hy vọng người một nhà đều đi cao thục ngữ cúi đầu xem cao tường hỏi đến người một nhà đúng vậy cao tường ngẩng đầu nhìn mẹ nó tỉ mỉ số một bên người ta ta ông ngoại bà ngoại còn không phải là người một nhà sao Cao Thục Ngữ rốt cuộc bình thường trở lại, lại cảm thấy thập phần khổ sở, nhìn Cao Tường thử tính hỏi, "Ngươi không nghĩ mời ngươi bà bà đi?" Cao Tường nghe thấy nói Trương Ái Quốc, lập tức nhăn lại mì, dừng lại bước chân hỏi hắn mẹ, "Ngươi nói cho hắn?" Cao Thục Ngữ lập tức lắc đầu, "Ta không có." Cao Tường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Không cần nói cho hắn, ta cũng không nghĩ làm hắn tới." Cao Thục Ngữ dắt Cao Tường tay, nói, "Hảo, ta đã biết." Hai người đi đến ra, vương phương hoa đã làm tốt cơm chiều chờ đâu, thấy hai người đã trở lại, lập tức nói, các người đi rửa tay đi, ăn cơm. Cao canh ở thư phòng nghe được nói chuyện thành, cũng lập tức từ bên trong đi ra, thấy vẫn như cũ là hai người, khẽ thở dài một cái, lại không nghĩ làm cao thục ngữ cùng cao tường nhìn ra hắn cảm xúc, liền cười đối cao tường nói, tan học lạc. Cao tường lập tức chạy đến cao canh bên người, nâng đầu đối hắn nói, ông ngoại. ta và ngươi nói ta bị tuyển thành linh sướng đến lúc đó ngươi muốn đi xem ta ca hát được không phải không cao canh cười vớt ve một chút cao tường đầu nhỏ kêu ông ngoại bà ngoại nhất định phải đi xem đi ta mang ngươi đi rửa tay ngươi bà ngoại kêu ăn cơm cao canh nói liền dắt cao tường tay hướng buồng vệ sinh đi vương Vương hoa hiện tại phòng bếp cửa đối cao thục ngữ vây tay nói ngươi tới cao thục ngữ chỉ có thể đi qua xem một cái nàng mẹ hỏi Làm sao vậy? Vương Phương Hoa không tốt lắm trực tiếp hỏi Cao Thục Ngữ cùng trương ái quốc sự, thời gian dài như vậy tới nay, Vương Phương Hoa cũng không phải chưa nói quá, chỉ cần một mở miệng nhắc tới trương ái quốc, Cao Thục Ngữ liền phải bực. Nói không được vài câu, Cao Thục Ngữ liền sẽ mắt đỏ, sau đó hỏi Vương Phương Hoa, có phải hay không cái này ra dung không giới nàng, không cho nàng ở, muốn đuổi đi nàng đi. Vương Phương Hoa liền không thế nào dám đề ra. khá vậy không thể vẫn luôn như vậy phong mặc kệ này hai người ở riêng đều mau nửa năm chương ái quốc không tới tiếp cao thục ngự không nói đi như vậy cũng không phải chuyện này a cao canh lần lượt làm vương phương hoa đi cùng cao thục ngữ nói chuyện này vương phương hoa chỉ có thể căng ra đầu thượng chuyện gì a mẹ cao thục ngữ nhìn vương phương hoa hỏi đệ một trăm ba chương vương phương hoa ở bếp lò chưa đứng trong tay cầm cái muông chính hướng trong chén thịnh cháo buổi tối nấu gạo trắng cháo, cao tưởng tiểu bằng Hữu không yêu ăn khắc cháo, chỉ thích này gạo trắng cháo, cho nên mỗi ngày buổi tối hắn tan học về nhà, Vương Phương Hoa đều là cho hắn nấu gạo trắng cháo ăn. Này cháo nấu vừa lúc, trắng trẻo mập mạp gạo một đám nằm ở trong chén, tinh ánh dịch tối. Vương Phương Hoa thịnh hảo một chén, liền đưa cho đứng ở một bên cao thủ ngữ, nói, đoan chén đi. Cao thủ ngữ tiếp nhận đi, đoan đến bên ngoài trên bàn cơm, thấy bên ngoài trên bàn đều dọn xong, Liền kém này một cái chén, tiến vào đối vương phương hoa nói, mẹ, đủ rồi, ra tôi ăn đi. Vương phương hoa ừ một tiếng, đứng ở nơi đó cũng không núc ních, lại nhìn về phía cao thục ngữ, mẹ cùng ngươi nói sự kiện. Cao thục ngữ gật gật đầu, nói bái. Ngươi cùng ái quốc không thể vẫn luôn như vậy ở riêng đi, đều nửa năm. Vương phương hoa nói, ngươi cũng không quay về, trở về một chuyến không phải hoa hảo. Hai người xem ai quật. Cao thục ngữ nhẹ nhàng cười, rũ mắt thấy liếc mắt một cái mặt đất, bất đắc dĩ nói, ta như thế nào không trở về a? ta trở về quá, cấp tường tường lấy quần áo. Câu nói kê tiếp không cần phải nói, cũng không có làm rõ tất yếu. Vương phương hoa cũng sinh khí, nàng liền này một cái bảo bối khuê nữ, thật sự xem không được nàng chịu vì khuất, nhưng việc đã đến nước này, vẫn luôn ở riêng cũng không phải chuyện này. Trương Ái quốc là không ai quản, không trưởng bối quản khuyên. Nàng cùng cao canh lại không ra mặt, này hai người liền thật sự quá không được. Vương phương hoa lại cấp lại khí, cũng không nghĩ làm chính mình nữ nhi ly hôn. Bên kia trường ái quốc công tác là phát triển không ngừng, cơ hồ đem sinh mệnh toàn bộ đều nhào vào công tác thượng, làm so với ai khác đều xuất sắc. Mà chính mình này khuê nữ, không kết hôn thời điểm ỷ vào tuổi trẻ khí chất hảo, phía sau không thiếu người theo đuổi, nhưng hiện tại, mang theo một cái nam hài. Công tác là cái loại này không có gì tiền đồ nhàng kém, người đã không còn tuổi trẻ, dáng người cũng đã biến dạng, như vậy cao thủ ngữ, Vương Phương Hoa cảm thấy thế nào cũng không thể rời đi Trương Ái Quốc, cùng Trương Ái Quốc ly hôn, nàng liền thật sự rốt cuộc không ngày lành qua. Trải qua quá người đều là sợ, lòng mang sợ hãi, Vương Phương Hoa cũng là như thế. Nàng chính mình là nữ nhân, gặp qua nghe qua, so cao thủ ngữ trải qua đều nhiều. Cho nên, tại đây sự kiện thượng nàng mặc kệ lại cấp lại khí cũng là chịu đựng viện nghiên cứu thấy trương ái quốc nên cười vẫn là muốn cười nên hỏi hàn ân cần vẫn như cũ như cũ còn thỉnh thoảng kêu trương ái quốc tới trong nhà ăn cơm tuy rằng trương ái quốc đều lấy các loại lấy cớ thoái thác vương phương hoa như cũ không thể xé rách mặt thật thật là đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt vương phương hoa giờ phút này nhìn cao thủ ngữ liền cảm thấy đau lòng lại cảm thấy chính mình này khuê nữ thật sự là không có gì tâm kế Đơn giản như vậy sự, hai người lại không có gì nguyên tắc tính đại mâu thuẫn, chỉ cần cao thục ngữ về nhà, nhuận thanh tế ngữ nói nói mấy câu, hết thể không đều kết thúc. Nhưng nàng càng không, chương ái quốc ngạnh, nàng liền so chương ái quốc còn ngạnh, hai cái ngạnh cục đá liền như vậy đụng tới cùng nhau. Vương phương hoa chỉ có thể hỏi, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thục ngữ, các ngươi đã ở riêng nửa năm, thời gian dài như vậy, hắn cũng không tới, ngươi cũng không đi. như vậy đi xuống hai người tâm đều lạnh càng không dễ dàng hòa hảo cao thục ngữ sửng sốt một chút nhìn nàng mẹ ánh mắt đều là lỗ trống hoán một hồi lâu mới nói ta cảm thấy như vậy khá tốt cái dạng gì cứ như vậy cao thục ngữ lẩm bẩm nói cứ như vậy ta mang theo tưởng tượng quá chính hắn quá chúng ta cách ra sinh hoạt cũng không ly hôn như vậy quá khá tốt thời gian kia dài quá sao có thể không rời vương vương hoa nóng nảy Chính ngươi không tìm, ngươi nhưng quản không được nhân ra không ở bên ngoài tìm. Chưa ai quốc ở viện nghiên cứu thực xông ra, mới tới tiểu cô nương liền không co không thích hắn. Thục ngữ, ngươi không biết hiện tại người, các nàng mới mặc kệ kết không kết hôn đâu, nếu biết các ngươi như vậy lâu dài phân cục, nhân ra. Ai? kia đến lúc đó liền ly li hôn đi. Cao thục ngữ ở một bên không sao cả nói, mặc kệ là hắn, vẫn là ta, chỉ cần chúng ta gặp được mặt khác hạnh phúc thời điểm. chúng ta liền ly hôn nếu không có đời này liền như vậy tách ra quá đi cao thục ngữ xem một cái vương vương hoa tiếp tục nói ta cảm thấy như vậy khá tốt cao thục ngữ mới vừa nói xong cao canh liền mang theo cao tường tới cao tường trước chạy bàn ăn nhìn thoáng qua vừa thấy đều là chính mình thích ăn liền hướng ghế trên ngồi xuống đối với phòng bếp đều bà ngoại mụ mụ các ngươi như thế nào không ra ăn cơm tới vương phương hoa vội vàng ứng một tiếng sau đó nhỏ giọng đối cao thục ngữ nói thục ngữ ngươi chịu thua cũng nhịn một chút coi như là vì hải tử cao thục ngữ nhẹ nhàng cười nói ta chính là vì hải tử chu lệ ngày hôm sau lên nhìn trương kháng khá ngủ thục biết nàng buổi tối ngủ thật sự quá muộn liền không có kêu nàng một người đi chạy bộ tới rồi sân huấn luyện chu lệ xoay vài vòng cũng chưa thấy thích xuyên tới chờ hắn không sai biệt lắm chạy xong rồi cũng không gặp thích xuyên bong dáng chu lệ liền buồn bực, như thế nào không có việc gì thời điểm mỗi ngày thấy thích xuyên thật sự muốn tìm hắn thế nhưng lại không thấy được chu lệ chỉ có thể về trước ra nghị trương kháng kháng khẳng định còn ở ngủ liền đi nhà ăn đánh cái cơm sáng thuận tiện mang về nhà chờ tới rồi ra thấy trương thân thiện chu lệ mới từ trương thân thiện trong miệng biết thích xuyên về quê trong nhà ra ra bệnh nặng bọn họ một nhà đêm qua đi Chu lệ liền đem đánh tới cơm đưa cho trương thân thiện, trương thân thiện thỉnh tiến trong chén, nhìn thời gian không sai biệt lắm, mới kêu nàng mẹ rời giường ăn cơm. Trương kháng kháng lên sau, liền hỏi, ngươi hôm nay có đi hay không đi làm? Đến đi xem. Trương thân thiện nói, chúng ta phân trạm mới bắt đầu kiến, địa phương là thuê hảo, mặt khác cũng chưa lộng, còn có vài cái đồng sự hôm nay mới đến, ta giữa trưa thời điểm đi tiếp bọn họ, sau đó cùng đi. Trương kháng kháng ừ một tiếng. cũng chưa nói cái gì chạy nhanh thúc giục chúng quanh ăn cơm lại không nắm chặt lại bị mượn rồi chung quanh lập tức lột mấy khẩu cơm đeo lên cặp sách muốn đi trương thân thiện đem hắn đưa ra môn sau đó đôi trương kháng kháng nói mẹ ta tưởng buổi chiều không có việc gì nói hồi một chuyến quê quán trương kháng kháng liếc nhìn nàng một cái đi xem ngươi gì cả cùng lao ra ra ân trương thân thiện nói còn có ta tứ ca đã lâu không thấy bọn họ Quá mấy ngày hết thảy đều thượng quý đạo, phòng trưng liên hội, nghĩ hôm nay liền đi một chuyến. Đi thôi. Trương Kháng Kháng nói, ta mấy ngày nay đều có khóa, liền không đi, chính ngươi đi thôi. Chu Lệ chạy nhanh dặn dò một câu, đi phía trước đi cho ngươi lão gia ra, ra mua mấy bao điểm tâm, biết địa phương đi, chính là ngã tư đường kia ra, ngươi lão gia ra, ra liền thích kia ra điểm tâm. Ta biết. Trương Thân Thiện nói, lại mua điểm bánh quai trèo, ta gì cả thích ăn bánh quai trèo. Chu lệ ân một tiếng, rối tay liền hướng trong túi sở. Trương thân thiện chạy nhanh vươn tay tới. Trương kháng kháng liếc nhìn nàng một cái, người đi làm lâu như vậy, mua điểm tâm tiền đều không có. Như thế nào không có? Trương thân thiện lập tức cười, bất quá trưởng bối cấp, liền phải nhận lấy, đây mới là đối trưởng bối tôn kính. Nàng nói, liền nhìn về phía Chu lệ, có phải hay không a, bà? Chu lệ cười không được, đem trong túi tiền đều móc ra tới cấp Trương thân thiện. nói hai cái tay tiếp theo trương thân thiện chạy nhanh vươn một cái tay khác liền thấy chu lệ từ trong túi móc ra một đống tiền sau đó đều bỏ vào nàng trong tay trương thân thiện túi đầu nhìn kia một phùng tiền nhữ mày nói ba ngươi chừng nào thì mới có thể đem tiền đều sửa lại a này một cái tiền chứng chứng một cái tiền chứng chứng trương kháng kháng hướng trương thân thiện lòng bàn tay xem một cái liền cười ngươi ba đây là coi tiền tài như cặn bã trương thân thiện lập tức nói Ba, thỉnh lại cho ta một chút cặn bã. Ba người ăn qua cơm, Trương Thân Thiện đi rửa chén, Trương Kháng Kháng cùng Chu Lệ hai người đều sốt ruột đi rồi. Trương Kháng Kháng dặn dò Trương Thân Thiện, làm nàng ở nhà nghe một chút điện thoại, trong chốc lát nàng tam tỷ khả năng sẽ đánh lại đây. Trương Kháng Kháng nói xong, đẩy thượng xe đạp muốn đi, đi đến cổng lớn, mới nhớ tới, quay đầu đối Trương Thân Thiện nói, ngươi đừng cho ngươi tam tỷ đánh, nàng tối hôm qua ngủ vãn, đừng đánh thức nàng. đến giữa trưa hoặc là buổi tối ở ngươi gì cả ra đánh cũng giống nhau ta biết trương thân thiện nói đúng rồi ta còn không có tới kịp hỏi ngươi ngươi tam tỷ có bạn trai sao trương thân thiện lắc đầu ta biết truy ta tam tỷ người nhưng thật ra không ít còn có cái người nước ngoài đâu lâu lâu liền đưa hoa nhưng ta tam tỷ một cái cũng không để ý tới trương kháng kháng nghe xong xem một cái chu lệ chu lệ biểu tình cũng không tốt lắm Lại chỉ có thể chấn an Trương Kháng Kháng nói, Ngươi đi trước trường học đi, Tam Phúc Sự, chúng ta trở về lại nói. Trương Kháng Kháng ngử một tiếng, Ta đây đi trước. Hai người đều đi rồi, Trương Thân Thiện đem trong nhà thu thập một chút, Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Liền đi nhà ga tiếp đồng sự, Tiếp xong rồi đồng sự, Vài người cùng nhau ăn trong đó cơm trưa, Đều dàn xếp hảo, Trương Thân Thiện vội vàng đi mua điểm tâm cùng bánh quay trèo, Liền ngồi lên đi đánh cá Trương xe buýt, này đi thời điểm không chào hỏi tới rồi đánh cá trương đã 5 giờ nhiều trương thân thiện từ cửa thôn đi vào mới đi rồi một chút liền quay đầu hướng trong trường học đi tưởng đi trước tìm hắn tứ ca đi vừa lúc là tan học thời gian trương thân thiện nghĩ phòng chừng vừa lúc có thể gặp được trường phú cường liền ở từ trường học đi thông trong nhà con đường kia thượng đẳng trương thân thiện nhìn rất nhiều học sinh một đám con cặp sách về nhà liền nhớ tới chính mình khi còn nhỏ cũng là cái dạng này Khi đó nàng đều là đi theo nàng tứ ca hốn, tuy rằng hai người gặp mặt liền méo, nhưng một phút không ở cùng nhau cũng không được. Trương Thân Thiện liền đứng ở ven đường nhìn những cái đó học sinh tiểu học nhóm, phát hiện chính mình một cái nhận thức đều không có, liền hướng cửa trường nhìn một cái, cũng nhìn không thấy hắn tứ ca bong dáng, chỉ có thể tùy tay kéo một người đệ tử hỏi, các ngươi trương phú cường lão sư tan học sao. kia học sinh nghe được hỏi bọn hắn trương lao sư, lập tức nói, Trương lão sư còn ở phòng học đâu, giống như ở phê chữa tác nghiệp. Trương thân thiện nói thanh cảm ơn, liền không đợi, dứt khoát đi trường học tìm nàng tứ ca đi. Lúc này học sinh cơ hồ đều đi hết, lão sư cũng đều rời đi, nơi khác lão sư chính là trở về ký túc xá, nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ ăn cơm. Trương thân thiện đi vào vườn trường, cũng không ai ngăn đón, không ai hỏi, nàng từ cái thứ nhất phòng học đi tìm đi, tìm được cái thứ ba phòng học khi. Từ cửa sau cửa sổ nơi đó liền thấy Trương Phú Cường. Trương Thân Thiện vừa định tê lại thấy nàng tứ ca bên cạnh còn ngồi một người đâu. Trương Thân Thiện liền lặng lẽ lưu đến trung gian cửa sổ chỗ, hướng trong nhìn kỹ liếc mắt một cái, liền thấy một cái lớn lên thập phần xinh đẹp nữ thanh niên ngồi ở nàng tứ ca bên người, hai người ở bên nhau phê chữa tác nghiệp, trong tay cầm màu đỏ nét bút, sửa xong một quyển, liền xem đối phương liếc mắt một cái, trong ánh mắt đều là không giống nhau thần thái. Trương thân thiện vịn cửa sổ hộ nhìn trong chốc lát, cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình không thể cho đùa dai. Đến về trước ra, trước nói cho nàng gì cả đi, sau đó ở nhà chờ thẩm nhất thẩm nàng tự ca. Trương thân thiện cong thân mình liền chạy ra cổng trường, một đường hướng trở về nhà. Người, sinh mà gian nan, cũng muốn kiên cường hướng về phía trước. Nhiều đi ra ngoài đi một chút, nhiều nhìn xem thế giới này, bởi vì chỉ có lúc này đây, cho nên mới càng phải hảo hảo tồn tại. Đệ 137 chương. Trương Thân Thiện chạy thật mau, nhanh như chốc chạy về ra, đẩy cửa ra liền thấy Trương Hạc Hiên ở trong sân trên ghế nằm nằm. Trương Thân Thiện lặng lẽ đi qua đi, nghe thấy phòng bếp có sắt rau thanh âm, biết là nàng gì cả ở nấu cơm, mà Trương Hạc Hiên cũng nhắm mắt lại, hai người cũng không biết Trương Thân Thiện tới. Trương Thân Thiện liền đem mang đến điểm tâm gì đó đặt ở trên bàn đá, đem mặt trên dây thừng cởi bỏ, bên trong đảo tô liền lộ ra tới. trương hạc hiên liền thích ăn này đó mấy năm nay hắn càng ngày càng thích ăn ngọt đào tô mật ba đao quả thực chính là không thể ly khẩu trương bình bình ngại quá du luôn là tạp lượng không cho hắn ăn nhiều nhưng trương hạc hiên thèm lợi hại trương bình bình liền cho hắn bao đường bánh bao bên trong phóng đường trắng có khi cũng phóng đường đỏ làm trương hạc hiên ăn cái đủ hôm nay trương bình bình liền bao đường bao trưng một nồi to giờ phút này sắp chín trương thân tiện nghe thấy được hương vị dùng sức hút hút cái mũi Nghĩ chính mình muốn tiên hạ thủ vi cường, liền méo lên một cái đào tô, lặng lẽ đi đến Trương Hạc Hiên bên người, nhẹ nhàng đẩy một chút nhắm mắt lại Trương Hạc Hiên, lao ra ra, lao ra ra, tỉnh tỉnh. Trương Hạc Hiên bị đánh thức, khít mắt, nhìn Trương Thân Thiện sửng sốt đã lâu, cũng không quen biết nàng là ai, liền thấy Trương Thân Thiện trong tay kia khối đào tô, mới nói, ngươi là nhà ai khuê nữ? Trương Thân Thiện cười hì hì, ta là nhà ngươi khuê nữ. Nàng nói chuyện đem Trương Hạc Hiên nâng dậy tới, làm hắn ngồi xong, mới đem đảo tô đưa qua đi, lao ra ra, ngươi ăn đi. Trương Hạc Hiên không quen biết Trương Thân Thiện là ai, nhưng vẫn là tiếp nhận nàng trong tay đào tô, ngón trỏ ngón cái nhéo, cắn một ngụm, liền cười. Trương Thân Thiện ngồi xổm Trương Hạc Hiên trước mặt, hỏi, lão ra ra, ăn ngon sao? Trương Hạc Hiên gật gật đầu, lại cắn một ngụm, nhìn nàng hỏi, ngươi là nhà ai khuê nữ? Trương Thân Thiện liền lại đáp. ta là nhà ngươi khuê nữ lao ra ra trương kháng kháng là ta mụ mụ trương hạc hiên suy nghĩ trong chốc lát vẫn như cũ không nghĩ tới trương kháng kháng là ai cũng liền không nghĩ chuyên tâm ăn hắn đào tô trương bình bình ở phòng bếp nấu cơm lại là rửa rau lại là thiết không nghe thấy bên ngoài có người tiến vào nhưng mặt sau nói chuyện thanh nhưng thật ra vào nhĩ còn tưởng rằng là tứ phúc đã trở lại liền ở phòng bếp hô một tiếng tứ phúc đã trở lại nàng cũng không ngẩng đầu Liền cảm giác trong phòng bếp tiến vào một người, đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích. Trương Bình Bình lúc này mới ngẩng đầu, hướng cửa vừa thấy, thực sự hoảng sợ. Như thế nào là ngươi? Trương Bình Bình chạy nhanh đem trong tay bao bông, nhìn Trương Thân Thiện nói, ngươi như thế nào lúc này tới? Cũng không nói một tiếng, đứa nhỏ này. Trương Thân Thiện cười nói, ta về nhà còn dùng nói a không cần phải nói. Không phải, nay cũng không phải cuối tuần gì đó, ngươi như thế nào đã trở lại? trương bình bình ở trên tạp dề cọ cọ tay nhìn trương thân thiện nói mẹ ngươi có biết hay không ngươi từ đế đô trở về biết ta ngày hôm qua hồi ra hôm nay từ trong nhà tới nga vậy hành trương bình bình thở dài nhẹ nhõm một hơi ta còn tưởng rằng ngươi là từ đế đô trộm chạy về tới đâu trương thân thiện nghĩ thầm ta chính là trộm chạy ra liền cười hướng trong nồi nhìn lại gì cả ngươi có phải hay không chừng đường bao ân đoán được Vừa tiến đến đã nghe tới rồi Vừa lúc, ra nổi ta là có thể ăn hai trương thân thiện xoa tay hầm hẹ chờ ăn nàng gì cả trưng đường bao Quản đủ còn đủ, đừng nói hai cái, năm cái đều có thể trương bình bình cười nói, vừa lúc ta xào rau đâu, muốn ăn cái gì Gì cả cho ngươi hảo hảo xào vài món thức ăn Ta a Trương thân thiện đôi mắt chuyển vừa chuyển Ta liền muốn ăn dưa muối ti xào trứng gà, phóng thượng ớt cay xào Trương Bình Bình đứng ở bệ bếp trước lời, Ngươi à, như vậy thật tốt ăn không muốn ăn, muốn ăn dưa muối. Hành, gì cả cho ngươi xảo. Trương thân thiện quay đầu xem một cái trương hạc hiên, Thấy hắn còn ở An đào tô, An thực chuyên tâm, Toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm, Trương thân thiện trong lòng một nắm, Sẽ nhỏ giọng nói, gì cả, Phía trước ta lão ra ra là không quen biết ta, Nhưng còn nhận thức ta mẹ, Lần này trở về, ta xem hắn giống như liền ta mẹ đều không nhớ rõ. Có phải hay không? Trương Bình Bình như một tiếng, chậm rãi nói, rõ ràng thời điểm càng ngày càng ít, ta mỗi ngày tại bên người, hắn cũng không quen biết ta. Hiện tại là ngẫu nhiên có thể nhận thức tứ phúc, mấy năm nay đều là tứ phúc con hắn nơi này chạy chạy đi đâu. Trương Bình Bình nói xong, nhón chân từ cửa sổ ra bên ngoài xem một cái, thấy Trương Hạc Hiên ở ăn đào tô, liền trấn an Trương thân thiện nói, còn hảo có hắn thích ăn, như vậy cũng coi như vạn hạnh. Trương Bình Bình nói xong, liền nghe được bên ngoài Trương Hạc Hiên lẩm bẩm lầu bầu muốn uống thủy, Trương Thân Thiện chạy nhanh chạy đi ra ngoài, cấp Trương Hạc Hiên đổ nước đi. Từ xa hồ đưa cho Trương Hạc Hiên, Trương Thân Thiện lại bồi hắn nói trong chốc lát lời nói, Trương Hạc Hiên liền nói muốn đi vào xem tivi Trương Thân Thiện liền dịu hắn đi vào, mở ra tivi Trương Hạc Hiên ngồi ở trên sofa, mị mị nhìn lên. Trương Bình Bình đồ ăn cũng bị hảo, đứng ở nhà chính cửa kêu một tiếng Trương Thân Thiện, Hai người ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm. Trương Bình Bình hỏi hỏi Trương Thân Thiện công tác cùng sinh hoạt tình huống. Thời gian còn lại liền đều đang hỏi Tam Phúc. Nàng vẫn luôn nhớ mong Tam Phúc, thật sự đem Tam Phúc trở thành chính mình hài tử giống nhau nhớ. Trương Thân Thiện biết chính mình gì cả đối nàng Tam Tỷ cảm tình. Mọi chuyện đều nhặt tốt nói. Nàng Tam Tỷ có bao nhiêu lợi hại nhiều lợi hại. Tham dự kiến nhiều ít phòng ở. Trời Nam biển Bắc nơi nơi phi. Không có việc gì liền nước ngoài chuyển một vòng. Quả thực. Trương Bình Bình nghe xong tự nhiên cao hứng, nàng biết tam phúc như vậy tính cách cùng dẻo dai nhất định sẽ có tiền đồ, nhưng không nghĩ tới là này mấy cái hài tử chung nhất có bốc đồng cái kia. Trương Thân Thiện trong miệng nàng tam tỷ tựa như cái liều mạng tam lang giống nhau, lại giống một khối gạch giống nhau, nơi nào có yêu cầu liền hướng nơi nào dọn, chính mình nhật tử lại quá khổ hạnh tăng giống nhau, quần áo liền như vậy hai kiện, ở công trường liền một màu công tắc trang, Trương Thân Thiện còn nói. Nàng Tam tỷ lại đem đầu tóc xén, lần này lộ lỗ thai, cùng nam nhân đầu tóc giống nhau đoạn. Trương Bình Bình nghe xong không khỏi đau lòng, nàng nghĩ phải hảo hảo cùng Tam Phúc nói nói chuyện, chính mình công tác lại đua cũng muốn chú ý thân thể, mặt khác trọng trùng chi trọng, nàng cũng nên có cái chính mình ra. Trương Thân tiện vội vàng xua xua tay, đối Trương Bình Bình nói, "Gì cả, cái này ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần ôm hy vọng, ta xem ta Tam tỷ, căn bản liền không có kết hôn ý tứ." nàng cùng ngươi nói trương thân thiện lắc đầu nàng không nói thẳng ta đã nhìn ra hai người nói xong tam phúc trương thân thiện liền đối với trương bình bình nói đúng rồi gì cả ta tới phía trước đi trước trường học nghĩ vừa lúc tan học liền ở trên đường chờ ta tứ ca cùng nhau trở về đợi hắn trong chốc lát vẫn luôn không xuất hiện ta liền đi tìm hắn ngươi đoán ta thấy cái gì trương bình bình cười hỏi thấy cái gì ta thấy hắn cùng một cái nữ lao sư ở bên nhau Trương Thân Thiện kinh ngạc nói, thật sự, hai người ngồi ở cùng nhau, quan hệ thoạt nhìn thực không bình thường. Trương Thân Thiện mới vừa nói xong, liền nghe được tiếng bước chân từ xa tới gần, Trương Bình Bình cười giơ tay, chỉ vào vừa mới đi vào môn hai người, hỏi, ngươi có phải hay không nói nàng? Trương Thân Thiện sửng sốt một chút, liền thấy nàng tứ ca cùng vừa mới cái kia nữ lao sư cùng nhau đi đến. Trương Phú Cường không nghĩ tới Trương Thân Thiện thế nhưng tới, vào cửa liền thấy nàng. Vội vàng kêu, sao ngươi lại tới đây? Trương Thân Thiện lập tức liền nhảy dựng lên, chạy đến Trương Phú Cường bên người, sau đó cười tủm tỉm đi đến đồng họa bên người, ở nhân ra bên người vừa đứng, cười hỏi nàng tứ ca, tứ ca, ngươi đây là tình huống như thế nào? Trương Phú Cường liếc nhìn nàng một cái, nói, đừng nhau à, đây là đồng lão sư, hai người giống nhau đại. Phải không? Trương Thân Thiện cười mỹ mắt, nghiêng đầu nhìn về phía đồng họa, nói, Ta còn tưởng rằng là ta tương lai tứ tẩu đâu. Đồng họa nhưng thật ra không sợ Trương thân thiện, cũng không thẹn thùng, bình tĩnh đứng thẳng, nhìn năng nói, nguyên lai ngươi chính là thân thiện a Trương Kháng Kháng buổi tối hạ ban về đến nhà, ăn qua cơm chiều, người một nhà ngồi ở trên sofa xem TV thời điểm, trong nhà điện thoại mới vang lên tới. Trương Kháng Kháng ly gần, thuận tay tiếp điện thoại, là Tam Phúc. Tam Phúc giọng nói hoa hoa, vừa nghe chính là mới tỉnh ngủ. trương kháng kháng hỏi nàng ngươi ngủ cả ngày ân tam phúc nói quá mệt nhọc đi công tác này một tháng cơ hồ không ngủ quá một cái chỉnh giác ngày hôm qua trở về nằm ở trên giường liền ngủ rồi vốn đang nói trắng ra thiên cấp ngũ phúc gọi điện thoại đâu lần này tử liền ngủ tới rồi hiện tại mới tỉnh ngũ phúc về quê hiện tại ở ngươi gì cả nơi đó phải không tam phúc cười thật tốt làm cho ta cũng tưởng đi trở về Vậy trở về, Trương Kháng Kháng nói, xin nghỉ về nhà ở vài ngày đi, ta nghe Ngũ Phúc nói ngươi lại gầy, có phải hay không? Trở về ở vài ngày, mẹ cho ngươi làm ăn ngon. Tam Phúc nghĩ nghĩ, nói, cũng đúng, dù sao gần nhất không có việc gì, ta nhìn xem thời gian, ngày mai đi tranh đơn vị, sau đó liền về nhà một chuyến hảo. Đúng rồi, mẹ, Ngũ Phúc như thế nào đột nhiên liền đi rồi? Nàng công tác làm sao bây giờ? Các nàng báo ra muốn kiến phân trạng, nàng liền sung phong nhận việc trở về, đứa nhỏ này, liền ngươi đều không nói. Chính mình rất có chú ý. Tam Phúc cũng không nghĩ tới, vốn dĩ cho rằng ngũ Phúc là xin nghỉ đi trở về, hiện tại mới biết được nàng là hoàn toàn về nhà công tác. Vội vàng hỏi, nàng không phải công tác khá tốt sao, sao lại thế này? Trương Kháng Kháng bất đắc gì nói, cho nên nói, mau đem ta tức chết rồi. Trung quanh ở một bên nghe. Mặt đều phải dán đến mẹ nó trên mặt đi, ở một bên kêu lên, không phải, tam tỷ, ta và ngươi nói, ta ngũ tỉ nói đối tượng, cho nên mới trở về. Tam Phúc nắm ống nghe, ở bên kia lập tức hỏi, là Thích Xuyên. Trương Kháng Kháng còn tưởng rằng Tam Phúc không biết đâu, lập tức nói, ngươi biết ta. Ta đoán, Tam Phúc nói, bọn họ thường xuyên gọi điện thoại, Thích Xuyên còn tới xem nàng. Ta liền cảm thấy hai người có điểm không giống nhau. Trương Kháng Kháng thở dài, chỉ có thể như vậy. Ngũ Phúc thực kiên quyết, hơn nữa nhìn dáng vẻ, bọn họ ở bên nhau hẳn là đã thời gian rất lâu. Thích xuyên khá tốt. Tam Phúc ở bên kia nói, ta cảm thấy hắn đối Ngũ Phúc đặc biệt hảo, hai nhà lại nhận thức, mẹ, này không khá tốt sao. Trương Kháng Kháng tưởng nói thích xuyên mẹ không được à, viên tiên nghi dáng vẻ kia, Ngũ Phúc về sau nhưng làm sao bây giờ. Được không, hiện tại ta là quản không được. Ngũ Phúc quá có chủ ý, các ngươi một đám đều có chủ ý thực. Tam Phúc ở kia đầu phụt một tiếng cười, nói, còn không phải mẹ ngươi giáo dục hảo, ngươi không phải vẫn luôn đều giáo dục chúng ta phải có ý nghĩ của chính mình, muốn kiên trì ý nghĩ của chính mình. Cho nên, các ngươi hai cái mới như vậy khi ta, nam hải tử đều hảo, một đám kết hôn kết hôn, yêu đương yêu đương, các ngươi hai cái nữ hải tử, thật sự làm ta không bất lo. Tam Phúc nghe ra trong đó ý tứ. Vội vàng hỏi, mẹ, tứ phúc yêu đương. ân ngươi gì cả nói, cùng bọn họ trường học một cái lao sư. Ta đây nhất định phải về nhà, mẹ, ta ngày mai liền đi xin nghỉ, ta phải hồi một chuyến đến ra. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiểu thảo một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ 138 chương Trương thân thiện tưởng cùng nàng gì cả nói chính là trước mắt cái này nữ lao sư. Nhưng nàng còn không có tới kịp nói đi, người liền tới rồi, còn một cái trên bàn đang ăn cơm. Trương thân thiện bất chấp thượng ăn nàng đường bao, liền đặt ở nàng trước mặt dưa muối ti xảo trứng gà cũng nghĩ không ra kẹp, vẫn luôn trộm nhìn đồng họa. nay đồng họa vừa thấy liền không phải lần đầu tiên tới, ăn cơm thời điểm một chút cũng không ngượng ngùng, tựa như ở chính mình ra giống nhau, nên như thế nào ăn như thế nào ăn, cùng trương phú cường song song ngồi ở cùng nhau, một người lấy một cái màn thầu. đang ở gấp đồ ăn, trương thân thiện thật sự ăn không ô, vẫn luôn nhìn đồng họa, bên kia đồng họa đã ăn một cái màn đầu, nàng cơ hồ còn không có động chiếc đũa, đồng họa liền nhìn nàng cười, ngươi như thế nào không ăn a, trương thân thiện mới lạ nói, ngươi có phải hay không thường xuyên tới trong nhà ăn cơm, ân đồng họa nói xong, xem một cái trương bình bình nói, gì cả thường xuyên kêu ta tới ăn, ta ra mặt dày, liền tới cọ cơm, bởi vì a. Nàng nói, nhìn về phía trương thân thiện cười nói, bởi vì nhà ăn cơm thật sự quá khó ăn, ăn ta thấy liền ra đầu tê dại. Cho nên, gì cả một đều, ta liền tới. Một chút cũng không khách khí liền tới rồi. Trương Bình Bình vội vàng nói, ta không đem ngươi đương người ngoài, ngươi cùng ngũ phúc giống nhau đại, ta đâu liền đem ngươi xem thành chính mình ra hải tử, kia còn khách khí cái gì. Có cái gì muốn ăn, làm tứ phúc nói cho ta, ta cho ngươi làm. Ân. Cảm ơn gì cả. Đồng hòa đạo. Trương Phú Cường liền ngồi ở Trương Thân Thiện cùng đồng hòa trung gian, thấy Trương Thân Thiện vẫn luôn bất động chiếc đũa, chỉ có thể lấy một cái màn thầu tắt nàng trong tay, ngươi nhanh ăn đi, đều ăn xong rồi, liền ngươi còn rỗi cổ xem đâu. Trương Thân Thiện chạy nhanh đem nàng tứ ca tay đẩy ra, nói, ta muốn ăn đường bao, ta không ăn màn thầu. Trương Phú Cường đem màn thầu phóng tới bánh bao soạn, sau đó nói, muốn ăn cái gì chính mình lấy. Trương Thân Thiện hư một tiếng, nhỏ giọng nói, ta vừa mới trở về. Vừa rồi ngươi còn cấp đồng lão sư cầm đâu, vì cái gì liền không cho ta lấy. Đồng họa ở một bên ngồi, chạy nhanh lấy một cái đường bao lướt qua Trương Phú Cường đưa cho Trương Thân Thiện, cười nói, nhanh ăn đi, trong chốc lát lạnh. Trương Thân Thiện lập tức nhận lấy, Trương liếc mắt một cái bên cạnh Trương Phú Cường nói, còn không có ta tứ tẩu hào đâu, ngươi tránh ra. Trương Phú Cường mặt đều đỏ, ngươi đừng hạt đê chuyển ra đi không dễ nghe. Ta tứ tẩu đều không nói cái gì, ngươi ở chỗ này sợ cái gì sợ. Trương Thân Thiện lập tức đem bên người Trương Phú Cường đẩy ra, đối hắn nói, ngươi cùng ta tứ tẩu đổi một đổi vị trí, ta không nghĩ rửa gần ngươi, thấy ngươi liền chán ghét. Trương Phú Cường bị Trương Thân Thiện dùng sức đẩy một chút, thân mình ngoài hoài, liền nghe được bên người đồng hòa nói, "Ân, thay đổi đi, ta cũng tưởng cùng Thân Thiện nói chuyện thiếm. Trương Phú Cường thấy thế, Chỉ có thể cùng đồng họa thay đổi vị trí, sau đó ánh mắt cảnh cáo hắn cái này không đàng hoàng ngội muội, làm nàng nói chuyện chú ý điểm. Hai người mới vừa thay đổi vị trí, ngồi ở đối diện trên sofa Trương Hạc Hiên ăn xong rồi một cái đường bao, vươn tay đối với Trương Phú Cường nói, còn ăn. Trương Thân Thiện lập tức nói, bốn cái, lao ra ra này trong chốc lát nhận thức ngươi. Trương Phú Cường gật gật đầu, nhìn Trương Hạc Hiên hỏi, muốn ăn cái gì? Trương Hạc Hiên chỉ chỉ trên bàn bánh bao sọn, đường bao. Trương Bình Bình lập tức ngăn cản nói, không sai biệt lắm, đã ăn hai cái, buổi chiều còn ăn như vậy nhiều điểm tâm. Lại ăn, buổi tối nên không tiêu hóa. Trương Hạc Hiên nghe xong, quay đầu nhìn về phía Trương Bình Bình, hỏi nàng, ngươi là ai à, quản ta ăn không ăn. Trương Bình Bình bất đắc dĩ nói, ta là ngươi cháu gái, Trương Bình Bình. Trương Hạc Hiên xoay chuyển tầm mắt, không đi xem Trương Bình Bình. Chỉ là nhìn chầm chằm Trương Phú Cường nói, Tứ Phúc, đưa cho ta một cái đường bao. Trương Phú Cường khó xử, Chính mình lao ra ra muốn ăn, Liền hảo này một ngụm ngọt, Lẽ ra có thể ăn nhiều một cái, Nhưng lại sợ hắn ăn nhiều không dễ tiêu hóa, Liền nhìn hắn nói, Lao ra ra, như vậy đi, Ta lấy cái muông đem bên trong đường thịnh ra tới, Ngươi ăn, bên ngoài ra không ăn, Được chưa? Trương Hạc Hiên nghĩ nghĩ, Cảm thấy chính mình cũng là no rồi, Liền gật đầu, hành, Trương Phú Cường từ trung gian đem đường bao bẻ ra, kia cái muỗng một muỗng muông thỉnh ra bên trong đường đốt cho Trương Hạc Hiên. Trương Hạc Hiên ăn đến hắn thích nhất ngọt ngào đồ vật, lúc này mới tính thỏa mãn. Một cái đường trong bao đường đều bị ăn xong rồi, liền thừa hai nửa ra, Trương Phú Cường chính mình lấy một nửa, chính mình giải quyết. Trương thân Tiện rất ít về nhà, mấy năm nay công tác sau trở về càng ngày càng ít, cùng Trương Hạc Hiên cùng nhau ăn cơm cơ hội cũng càng ngày càng ít. giờ phút này nhìn đến này phó tình cảnh thế nhưng đỏ đôi mắt giống nhau chính là lao ra ra nhìn lớn lên hài tử trừ bỏ nàng tứ ca đã trở lại ở lão nhân bên người tận hiếu dư lại đều ở cách xa xa đừng nói chiếu cố lao nhân ngay cả tình huống của hắn thực tế đều cũng không rõ ràng nhiều nhất cũng là gọi điện thoại tới hỏi một câu thế nào mà được đến đáp án binh viên đều là thực hảo không cần lo lắng cũng thật không cần lo lắng sao Trương Thân Thiện vươn tay, đối Trương Phú Cường nói, thứ ca, kia một nửa cho ta ăn. Trương Phú Cường vội vàng nói, ngươi ăn toàn bộ, nơi này không đường. Ta ăn liền thành. Trương Thân Thiện thấy hắn không cho, đang muốn đứng lên đi lấy, bên người đồng họa cũng đã lấy lại đây đưa tới tay nàng. Đồng họa mỉm cười hướng nàng gật gật đầu. Trương Thân Thiện cũng cười, trong ánh mắt nước mắt không biết cố gắng chảy ra. Đồng họa kéo một chút nàng. Trương thân thiện sợ Trương Bình Bình cùng Trương Hạ Hiên thấy, chạy nhanh quay mặt qua chỗ khác, đem nước mắt lau. Lại chuyển qua tới khi, Trương thân thiện trong miệng tắt tràn đầy đường bao, tuy rằng không có đường, nhưng nàng cảm thấy đây là nàng ăn qua, nhất ngọt một cái đường bao. Trương thân thiện ngồi xuống sau, quay đầu nhìn về phía đồng họa, nhỏ giọng nói, tứ tẩu, ta đột nhiên thích thượng ngươi. Đồng họa còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, sừng sốt thật lớn trong chốc lát, mới phụt cười, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đã thích ta đâu. gì Trương Thân Thiện cảm thấy đồng lao sư thật là thần nhân, nàng vốn dĩ nghĩ hẳn là đồng lao sư hẳn là cái cực kỳ nghiêm túc nghiêm cẩn người, không nghĩ tới thế nhưng là như vậy một cái đáng yêu nữ nhân. Trương Thân Thiện đã kêu nói, đồng lao sư, ngươi buổi tối không cần hồi trường học, ở nhà ta chủ đi. Trương Phú Cường vẫn luôn vùi đầu ăn cơm, hắn mới là cái kia đi nghiêm túc nghiêm cẩn phong người, nghe được Trương Thân Thiện nói như vậy. Thiếu chút nữa một ngụm cơm phun ra tới, dọa đều phải hủ chết. Ngươi, ngươi nói cái gì? Trương Phú Cường nghẹn họng nhìn chân chối. Ta nói làm đồng lão sư ở nhà trụ, làm sao vậy? Trương thân thiện trừng nàng tứ ca liếc mắt một cái, tiếp tục nói, cùng ta ngủ, cùng ta. Trương Phú Cường lúc này mới đem cơm nuốt đi vào, thực sự nhẹ nhàng thở ra. Đồng họa tự nhiên là cười cười, nói, ngày mai sáng sớm từ nơi này đi ra ngoài. Bị mọi người xem thấy, ta liền nói không rõ ràng lắm. Trương thân thiện thế mới biết chính mình vừa mới nói chuyện không quá lớn não, vừa muốn xin lỗi, liền nghe được đồng hòa nói, nếu không như vậy, ngươi buổi tối đi theo ta đi trường học trụ. Dù sao ta chính mình một gian ký túc xá, ta kia giường còn rất đại. Ta đi, ta đi. Trương thân thiện lập tức kêu lên, tứ tẩu, không, đồng lão sư, ta đi cùng ngươi ngủ. Ăn qua cơm chiều. hai cái giống nhau đại nữ hải tử nắm tay liền đi rồi, tựa như nhận thức thật lâu bằng hữu như vậy. cho nên trương thân thiện lại một lần không nhận được nàng tam tỷ đánh tới điện thoại, trương chuyên nghiệp điện thoại làm trương hạc hiên tiếp, trương hạc hiên cầm ống nghe vẫn luôn hỏi, ngươi là ai a? ngày mai nhiều viết điểm ha, hôm nay hảo thiếu. cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 241 một lăm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ 139 chương. Trương chuyên nghiệp cầm ống nghe kiên nhẫn cấp Trương Hạc Hiên giải thích, lao ra ra, là ta, ta là Tam Phúc, cái kia đoàn tóc, nghĩ tới không có. Trương Hạc Hiên nghe, nghe xong đã lâu, vẫn là hỏi, người là ai a Ta là Tam Phúc. Trương chuyên nghiệp nói, Tam Phúc. Trương Hạc Hiên không nhớ rõ tên này. Nhưng hắn nhớ rõ Tứ Phúc, Tứ Phúc vừa mới ăn cơm xong hiện tại ở phòng bếp đâu, liền đối với phòng bếp kêu, Tứ Phúc, Tứ Phúc. Tứ Phúc nghe được kêu hắn, lập tức lên tiếng, bên cạnh Trương Bình Bình liền nói, "Ta thu thở, ngươi mau đi đi." Tứ Phúc ừ một tiếng liền hướng nhà chính chạy, vừa vào cửa thấy Trương Hạc Hiên cầm điện thoại đâu, liền nói, "Ta như thế nào không nghe được điện thoại vàng, lao ra ra, cho ta đi, là ai đánh tới?" Trương Hạc Hiên một bàn tay giữ chặt Tứ Phúc, Cầm điện thoại tay trực tiếp đem điện thoại cấp treo, sau đó nhìn Tứ Phúc nói, TV TV. Tứ Phúc mắt thấy điện thoại bị cắt đứt, lập tức nói, ai, điện thoại. Nhưng đã bị treo, Tứ Phúc chỉ có thể bất đắc dĩ kéo Trương Hạc Hiên tay nói, Hảo, ta đi khai tivi bất quá ngươi chỉ có thể xem trong chốc lát, hôm nay ăn quá nhiều, trong chốc lát đi theo ta đi tản bộ. Trương Hạc Hiên gật gật đầu, sau đó ngồi ở trên sofa, nhìn Tứ Phúc mở ra tivi Lao gia ra, ra, vừa mới là ai đánh tới điện thoại A. Trương Hạc Hiên nhìn chằm chằm vào TV, xem đều không xem Tứ Phúc liếc mắt một cái. Tứ Phúc đem đài truyền hình điều đến Trương Hạc Hiên thích nhất xem cái kia, lúc này mới ngồi ở sofa một bên chờ. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, điện thoại lại vang lên, Tứ Phúc lập tức tiếp lên, nghe được bên kia thanh âm, hắn liền cười, nguyên lai like là người A. Tam Phúc nói, Lao gia ra, ra trực tiếp đem điện thoại treo. Hắn muốn nhìn tivi. Tứ Phúc cầm ống nghe ngồi ở trên sofa, làm sao vậy, có phải hay không có chuyện gì? Không có việc gì. Tam Phúc nói, ta ngày mai hậu thiên liền về nhà. Về nhà. Ân, tưởng về nhà nhìn xem, ngũ Phúc có phải hay không cũng ở. Cung năng nói, làm nàng nhiều trụ hai ngày, ta nhất muộn hậu thiên đến, sớm nói ngày mai buổi chiều là có thể tới rồi. Hảo. tứ phúc xem một cái vừa lúc đi tới trương bình bình nói cái này gì cả cần phải cao hứng hỏng rồi trương bình bình nghe được đang nói nàng đôi mắt lập tức liền sáng nhìn về phía tứ phúc chỉ thấy tứ phúc hướng nàng gật gật đầu nói là ta tam tỷ trương bình bình chạy nhanh đi mau hai bước tiếp nhận điện thoại đối với điện thoại bên kia liền hỏi là tam phúc sao quen thuộc lại thân thiết thanh âm truyền tới tam phúc lập tức hồi là ta gì cả thái hận chúc chạm vạng về đến nhà đi trước phòng bếp nấu cơm không sai biệt lắm mau làm tốt thời điểm chu trường hải mới chậm rãi từ từ về tới ra hai người đều là đi tới đi làm tan tầm tuổi một đại liền bắt đầu chú ý dưỡng sinh thái hận trúc bởi vì muốn bảo trì dáng người cho nên quanh năm suốt tháng đều là đi đường thượng hạ ban chu trường hải mấy năm nay cũng bắt đầu rồi xe đạp không cưới liền đi tới thời tiết không tốt thời điểm ngồi giao thông công cộng thái hận chúc thấy chu trường hải đã trở lại Liên đoán trách nói, ngươi cái này bàn có phải hay không có thể không hề thượng, đều cái này số tuổi, cũng thượng không ra cái gì thành tích tới. Ngươi cũng giống nhau, đừng chỉ nói ta. Chu Trường Hải xem một cái Thái Hận Trúc, không hài lòng nói. Thái Hận Trúc chừng hắn một cái, đem đồ ăn đều dọn xong, ta lập tức liền về hưu, không cần ngươi nói, ta cũng không làm. Chu Trường Hải không tiếp lời, đi trước giặt sạch tay, sau đó hướng trên bàn cơm ngồi xuống. xem một cái này vắng vẻ ra liền cảm thấy phiền lòng cơm chiều chuẩn bị rất đơn giản một chen cháo trắng hai cái bánh bao còn có một đĩa cải bẹ cùng một đĩa đậu nhự chu trường hải duỗi tay cầm một cái bánh bao cắn một ngụm phát hiện là rau hẹ nhân liền không yêu ăn quay đầu nhìn thái hận trúc nói như thế nào không mua thịt thái hận trúc mí mắt cũng chưa nâng một chút đại buổi tối ăn cái gì thịt không sợ không tiêu hòa. chu trường hải thở dài tiếp tục ăn hắn Trong chốc lát một cái bánh bao hạ bụng, này đi rồi một đường thật đúng là đói bụng. Chu Trường Hải thấy Thái Hận Trúc vẫn luôn ở uống cháo, cũng không ăn bánh bao ý tứ, liền giơ tay đem một cái khác bánh bao cầm lên. Thái Hận Trúc lập tức ngẩng đầu, lấy chiếc đũa chắn một chút Chu Trường Hải tay, "Ngươi làm gì? Ăn bánh bao a?" Chu Trường Hải nhìn nàng, hỏi, "Làm sao vậy? Một người một cái, đây là ta, ngươi như thế nào như vậy ích kỷ?" Chu Trường Hải bị Thái Hận Trúc nói lập tức liền mạo hỏa, hắn không rõ từ một cái bánh bao thượng như thế nào liền nói đến hắn lịch kỷ, Chu Trường Hải tay một phóng, bánh bao cũng không ăn, nhìn Thái Hận Trúc nói, ngươi không phải không ăn sao? Ta khi nào nói không ăn, Chu Trường Hải không có cách nào, chỉ có thể đứng lên, hướng phòng bếp đi đến. Thái Hận Trúc biết hắn làm gì đi, cũng không gọi hắn, liền ngồi ở nơi đó uống chính mình cháo. Chu Trường Hải đi đến trong phòng bếp, xúc lên nắp nồi. trong nổi cái gì cũng không có hắn liền từ phòng bếp đi ra hỏi liền hai cái bánh bao thái hận trúc không đáp lời chu trường hải thở phì phì đi ra hướng chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống cũng không ăn cơm liền như vậy nhìn thái hận trúc thái hận trúc một chén cháo mau uống xong rồi cũng đã sớm chú ý tới chu trường hải vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình lúc này mới buông cái muỗng không nhanh không chậm nói ngươi xem ta làm gì ngươi liền không thể nhiều mua hai cái chu trường hải không rõ nếu mua bánh bao vì cái gì cũng chỉ mua hai cái thái hận chúc đôi mắt một lập cái muôn hướng trong chén một phóng phát ra thanh thúy tiếng vang liền nói vậy ngươi vì cái gì không chính mình mua trong nhà chuyện gì đều phải ta làm ngươi đi làm ta cũng đi làm vì cái gì mỗi lần tan tầm ta trở về liền phải nấu cơm ngươi liền chờ ăn uống chu trường hải lăng một chút lúc này mới nói kia Ta đây không phải rửa chén sao. Liền hai người chén, có thể nhiều khó tẩy. Thái hận Trúc trừng mắt hắn, ngươi rủ sao chính là ích kỷ, một chút tâm cũng không thao. Chu Trường Hải không biết chính mình đây là làm sao vậy, luôn là bị thái hận Trúc nói ích kỷ, ăn một bữa cơm bị nói hai lần, trong lòng khí đều không thể đi xuống, cũng là cố nén, mới bất hòa nàng khắc khẩu. Thái hận Trúc thấy Chu Trường Hải không phản bác, chính mình một người lẩm bẩm cũng không có gì ý tứ. Chạy nhanh đem dư lại cháo uống lên, sau đó đứng lên muốn đi. Chu Trường Hải nhìn nàng đứng lên, lập tức hỏi, ngươi làm gì đi? Thái Hận Trúc quay đầu nhìn về phía Chu Trường Hải, xem TV, làm sao vậy? Chu Trường Hải chỉ một chút bánh bao, ngươi không phải nói chính mình muốn ăn, cho nên không cho ta chạm vào sao. Ta sáng mai lại ăn. Thái Hận Trúc nói liền hướng phòng khách đi. Chu Trường Hải khí ngứa răng, nhìn kêu một cái bánh bao liền tới khí. Nữ nhân này chính mình không ăn cũng không cho hắn ăn, còn vẫn luôn luôn miệng nói hắn ích kỷ, có ý tứ gì. Chu Trường Hải càng nghĩ càng giận, cảm giác chính mình ở nhà địa vị thật sự là quá thấp, quả thực không có tôn nghiêm nhưng nói, đang một chút liền đứng lên. Hắn chạm quá dùng sức, phía sau ghế dựa theo tiếng ngã xuống, ngã ở trên mặt đất. Thái hận trúc đang muốn xem TV, nghe được kia thật lớn loảng xoảng thanh, lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Trường Hải, thấy hắn chính hướng phía chính mình đi. Liền nói, ngươi muốn làm gì? Ta làm sao vậy? Chu Trường Hải hỏi ngược lại. Ngươi làm sao vậy? Kêu bàn ghế là ngươi mua sao? Ngươi quăng ngã cái gì quăng ngã? Ngươi quăng ngã cho ai xem? Chu Trường Hải lại một lần bị thành công chọc giận. Hắn cả đời này ghét nhất nghe được nói chính là từ Thái Hận Trúc trong miệng nói ra. Này phòng ở là ngươi mua sao? Này cái gì cái gì là ngươi mua sao? Bọn họ mới vừa kết hôn thời điểm. thái hận trúc nói rất thêm hay, phòng ở không cần ngươi chuẩn bị gia cụ gì đó cũng không cần ngươi quản ta ba ba nói sẽ cho ta một bộ phòng ở làm của hồi môn bên trong cái gì đều có cũng không như thế nào trụ hơn người chúng ta cái gì đều không cần đặt mua thật tốt nhưng thời gian dài hai người ở bên nhau sinh hoạt sao có thể không cãi nhau cãi nhau xảo nhiều cũng liền không hề cố kỵ nói cái gì có thể nói nói cái gì không thể nói đó là nói cái gì nhất đả thương người liền nói cái gì nói cái gì nhất có thể chọc đối phương tâm loa liền nói cái gì thái hận trúc liền mở ra nàng vĩnh viễn nhục nhã chu trường hải lấy chính là phòng ở cái này đề tài người rốt cuộc muốn làm gì chu trường hải đột nhiên rít gào nói thái hận trúc không nghĩ tới chu trường hải sẽ đối nàng t nàng thói quen chu trường hải nhiều năm qua ẩn nhẫn hai người cãi nhau chu trường hải rất ít phát hỏa nhiều nhất chính là rời đi ra Đi chu Hoài Ngọc nơi đó ở vài ngày lại trở về, đối với nàng rít gào chuyện này, cơ hồ có thể nói không phát sinh quá. Thái Hận Trúc dọa sau này lui một bước, nắm chặt nắm tay lại đi phía trước hai bước, đối với Chu Trường Hải kêu, ngươi kêu cái gì kêu? Ngươi có cái gì mặt cùng ta kêu? Ta như thế nào liền không mặt mũi cùng ngươi hô? Chu Trường Hải kêu lên, ngươi không cần khinh người quá đáng, Thái Hận Trúc. Đây là ta phòng ở, đây là nhà của ta. ngươi dựa vào cái gì ở nhà ta đối với ta kê chu trường hải một đôi mắt đều đỏ chừng đại đại hắn nguyên bản chính là cái vô dục vô cầu người công tác thượng không để bụng nhật tử cũng là được chăng hay chớ cái loại này vạn sự sợ phiền thoái cho nên ở thái hận trúc mang theo phòng ở gả cho hắn thời điểm hắn cái gì cũng không nghĩ nhiều còn cảm thấy thập phần nhạc a cái gì cũng không cần hắn nhọc lòng không cần đặt mua thật tốt nếu hắn có thể nghĩ vậy một ngày Lúc trước vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp thu cái này phong ở, hoặc là, hắn căn bản liền không nên từ bỏ hoa nếu lựa chọn Thái Hận Trúc. Chu Trường Hải cả người run rẩy, nâng lên cánh tay cũng đang run rẩy, hắn dùng sức chỉ vào Thái Hận Trúc, lẩm bẩm nói, hảo, hảo, có ngươi, thực sự có ngươi. Thái Hận Trúc cũng giống nhau trừng mắt hắn, nàng tổng cảm thấy chính mình lúc trước là mắt ngủ, mới có thể coi trọng như vậy cái ngọn ý, công tác như vậy nhiều năm. đều phải về hưu, còn bỏ không đi lên. Hắn bên người bằng hưu, cùng hắn cùng nhau tiến đơn vị người, hiện tại không phải phó cục trưởng chính là một tay, liền hắn, còn đỉnh môn phụ lớn lên mũ ngao tới rồi về hưu, có thể nói cả đời không hề thành kiểu. Cho nên thái hận chúc xem hắn nào nào đều không vừa mắt, vốn dĩ nàng liền có khí, cùng chính mình giống nhau đại đồng sự đã làm nội lui, nhân ra sớm hai năm liền về hưu, mà nàng còn muốn ở chỗ này nào? Nguyên nhân chính là nhân gia Lão Công có biện pháp, mà Chu Trường Hải không có. Thái Hận Trúc nhìn Chu Trường Hải, cười nhạo nói, ta chính là như vậy, làm sao vậy? Ngươi như vậy lợi hại, liền không cần ở cái này ra đợi, còn có, ngươi như vậy lợi hại, ngươi nhi tử dọn ra đi thời điểm, ngươi ra tiền sao, ngươi cho hắn thêm một bộ chén đua sao. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi cái gì đức hạnh, một đống tuổi, cái gì cũng chưa hôn ra tới. Chu Trường Hải cảm thấy chính mình lại không rời đi, sẽ chết ở chỗ này, hắn lập tức đi tới cửa, thay giày liền ra bên ngoài chạy. Thái hận chúc thấy Chu Trường Hải đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo, Chu Trường Hải thân ảnh đã biến mất ở trong bóng đêm. Thái hận chúc đuổi theo ra đại môn, hướng về phía bên ngoài hô to, ngươi nhớ kỹ, đi rồi liền vĩnh viễn đều không cần trở về, ngươi lại gõ cửa, ngươi liền không phải cái nam nhân. Chu Trường Hải từ cái kia làm hắn không cảm giác được bất luận cái gì ấm áp trong nhà ra tới, một hơi đi tới ngã tư đường, đứng ở tối tăm đèn đường phía dưới, hắn đột nhiên không biết chính mình muốn đi nơi nào. Đại khái còn có một vạn nhiều tự liền kết thúc. Ta tới hứa cái nguyện vọng, hy vọng kết thúc sau văn thu có thể tới năm nghìn. A, ta hảo thảm A, cường lực nằm liệt giữa đường tuyển thủ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ tứ dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiểu thỏ, như nguyện hy 30 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ 140 chương. Cho nên đương Chu Trường Hải gõ khai Chu Hoài Ngọc ra đại môn khi, Chu Hoài Ngọc mở cửa, thấy hắn một bộ sống không còn gì luyến tiếp biểu tình, liền biết Chu Trường Hải đây là lại bị đuổi ra ngoài. Chu Hoài Ngọc đứng ở cửa nhìn Chu Trường Hải, cảm thấy chính mình này như tử, thật sự quá không bất lo. một chút cốt khí như thế nào liền không có, như thế nào liền hôn tới rồi này phó đồng ruộng. nhưng thấy hắn rũ mi thấp mắt bộ dáng, lại khó mà nói hắn lớn như vậy tuổi, bị chính mình lao bà đuổi ra tới, lại làm lao phụ thân mắng một đốn, phòng trừng sẽ sống không bằng chết đi. Chu Hoài Ngọc chỉ có thể từ bỏ, tay vịt môn đối Chu Trường Hải nói, tiên tiến đến đây đi. Chu Trường Hải không nói một lời liền đi vào phòng, đi vào liền hướng bên trong nhà ngang đi. Chu Hoài Ngọc đem cửa đóng lại, quay đầu thấy chính mình nhi tử giống chó nhà có tang giống nhau trốn vào cái kia hàng năm không thấy ánh mặt trời phòng ngủ phụ, trong lòng không đành lòng, chậm rãi đi vào chính mình phòng, lấy ra một giường chăn, cấp Chu Trường Hải tặng qua đi. Chu Trường Hải cùng Ilya nằm ở trên giường, một đôi chân đáp ở mép giường, dậy không thoát, liền như vậy dựa vào giường, cái mơ thượng. Hắn gắt gao nhắm mắt lại, một bộ không cần cùng ta nói chuyện. Làm ta chính mình hảo hảo đái trong chốc lát biểu tình. Chu Hoài Ngọc chỉ có thể đem chăn đặt ở mép giường, muốn ly khai khi, mới nói, đem giày cởi đi, bên ngoài có dép lê, đổi một đôi, hảo hảo ngủ mở rớt. Chu Trường Hải nhắm mắt lại ân một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Chu Hoài Ngọc chỉ có thể từ phòng ngủ phụ ra tới, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, bên trong không có bật đèn, nguyên bản cũng là nương phòng khách một chút ánh sáng, này một quan. toàn bộ phòng lâm vào một mảnh trong bóng tối chu trường hải liền nằm tại đây trong bóng tối hắn không có nghe chu hoài ngọc nói không có đi đổi giày chỉ là ở nơi đó nằm đại nào trống rỗng cũng không biết nằm bao lâu chu trường hải lúc này mới nhớ tới chu hoài ngọc vừa mới nói làm hắn đi thay dép lê hắn ngốc ngốc ngồi dậy hai chân chĩa xuống đất trong lòng chỉ có cái kia đi đổi giày hảo hảo ngủ một giấc khuyên bảo chu trường hải kéo ra cửa phòng xuyên qua phòng khách đi tới cửa đổi hảo dép lê ở về phòng thời điểm hắn đột nhiên suy nghĩ nếu khi đó hắn không như vậy kiên trì nghe xong cha mẹ khuyên bảo cưới hoan lễ hiện giờ hắn quá nên lại như thế nào sinh hoạt đâu chu trường hải không dám tưởng cũng không có tư cách suy nghĩ cái kia hắn không có việc gì chưa từng có nhớ tới lại đầy tên ở hắn nghèo túng lúc tuổi già không nơi nương tựa thời điểm lại rõ ràng hiện lên ở chính mình trong não nhưng chu trường hải còn tính có liêm sỉ tâm có tự mình hiểu lấy hắn biết chu lệ đã sớm cùng chính mình phân rõ giới hạn này một đời bọn họ cũng không thể tái hảo hảo ngồi xuống tâm bình khí hỏa ăn một bữa cơm chu trường hải đứng ở phòng khách phát gốc mỏng manh ánh đèn đánh vào hắn trên đỉnh đầu hắn vừa lúc liền đứng ở chu hoài ngọc phòng ngủ cửa chẳng qua chính hắn không có phát hiện giờ phút này chu hoài ngọc ngồi ở trên giường vừa lúc thấy hắn thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó chu hoài ngọc nhìn chu trường hải dáng vẻ này Thở dài một tiếng, lại riêu nổi lên đầu, không tiếng động nói, làm bậy à. Chu Thái cùng Lưu Quyên mang theo nhi tử dọn ra đi sau, cơ hồ liền không có hồi quá kia nhị tầng nhà kiểu Tây. Chu Thái ngẫu nhiên sẽ mang theo một nhà tới xem Chu Hoài Ngọc. Chu Hoài Ngọc mỗi khi hỏi cập thời điểm, Chu Thái đều là một bộ lãnh đạm biểu tình. Hắn không nghĩ hồi cái kia ra, hiện giờ cũng không có trở về tất yếu. Chu Hoài Ngọc liền nghĩ Chu Thái bọn họ dọn ra tới. Dư lại hai người hẳn là có thể hảo hảo vượt qua Dư lại Nhật tử, nhưng không nghĩ tới, hai tử dọn ra tới sau, bọn họ vẫn như cũ ba ngày một tiểu xảo năm ngày một đại xảo. Hiện giờ, liền Chu Trường Hải cũng ra tới. Cái này ra, chẳng phải chính là tan. Chu Hoài Ngọc ngồi ở chỗ kia, liên tục thở dài, thấy con của hắn cũng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, chỉ có thể nói một câu, "Trường Hải a, đi ngủ đi." Chu Trường Hải lúc này mới lấy lại tinh thần. Lê dép lê chạy nhanh hướng chính mình phòng đi, đi vào đi sau thuận tay đem cửa đóng lại, lại là một mảnh hát ám. Chu Trường Hải đứng ở trong bóng tối, suy nghĩ hồi lâu, lại đem cửa mở ra, mở cửa sau, kia ánh đèn lập tức lưu tiến vào, giống chiếu tiến hắn sinh mệnh cuối cùng một chút hy vọng giống nhau. Chu Trường Hải cách lưỡng đạo môn, hỏi Chu Hoài Ngọc, ba, về sau, ta có thể hay không liền vẫn luôn ở chỗ này ở. Chu Hoài Ngọc nghe thật thật, nửa ngày mới nói, hành. như thế nào không được ga ngươi nếu ngại cùng ta trụ không thoải mái kia nhà cũ ngươi cũng có thể đi trụ chu trường hải lắc đầu ngươi tuổi lớn bên người yêu cầu người ta liền ở chỗ này trụ đi chu hoài ngọc cười một tiếng hồi lâu mới nói kia nghỉ ngơi đi chu trường hải không tiếng động gật gật đầu cuối cùng một lần đóng cửa lại lên trương hải hòa nghĩ tiền đậu đậu là buổi tối ban dậy sớm khiến cho nàng ngủ nhiều trong chốc lát không nghĩ kêu nàng Ai biết hắn như người, liền thấy tiền đậu đậu chính mở to đại đại đôi mắt, nhìn chằm chằm trần nhà xem đâu. Trương Hải Hòa xem một cái bên người bác tuệ, bác tuệ ngủ ở tận cùng bên trong, giờ phút này đã là hoành ở trên giường, hai chân đặt ở tiền đậu đậu trên bụng, ngủ thục đâu. Trương Hải Hòa đêm qua tăng ca về nhà đã đã khuya, tiền đậu đậu cùng bác tuệ đều ngủ rồi, hắn liền ở bên cạnh nằm xuống, nghĩ sáng sớm muốn đi làm, vẫn là trộm lên đi liền hảo, không cần đánh thức hai người. Ai biết tiền đậu đậu đã sớm tỉnh, Trương Hải Hòa nhỏ giọng ở nàng bên thai hỏi, ngươi như thế nào tỉnh sớm như vậy à, ngươi hôm nay là văn ban, ngủ tiếp trong chốc lát đi. Tiền đầu đầu lặng lẽ đem bác tuệ tiểu béo chân dọn đi xuống, nói, ta đi cho ngươi làm bữa sáng. Ta đi nhà máy ăn đi. Trương Hải Hòa nói, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Tiền đậu đầu đã ngồi dậy, sau đó lấy chính mình gối đầu cùng Trương Hải Hòa gối đầu đặt ở bác tuệ bên người dựa mép giường vị trí. Sợ nàng phiên tới phiên đi từ trên giường rơi xuống. Gối đầu đều chỉnh Lý Hảo, tiên đậu đậu mới yên tâm xuống giường. Trương Hải Hòa đã mặc xong rồi quần áo, ngăn cản nàng nói, ta đi nhà ăn ăn đi. Tiên đậu đậu cười nói, ta đã tỉnh, cũng không có việc gì, cho ngươi hạ chén mì sợi liền thành, ngươi đi rửa mặt, tẩy hảo cơm cũng hảo. Trương Hải Hòa không lay chuyển được nàng, chỉ có thể tùy nàng đi. Tiên đậu đậu đi trước tẩy một tay, sau đó đi phòng bếp nấu cơm. Trương Hải Hòa cũng đã từ phòng ra tới, tiền đậu đậu liền đối hắn nói, ta còn có chuyện cùng ngươi nói. Trương Hải Hòa một bên rửa mặt, một bên nói, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Tiền đậu đậu đem than nắm lọ phía dưới đổ đầu mở ra, nhìn nhìn trên đỉnh mặt cái kia than nắm, này một đêm qua đi, đốt cái hơn phân nửa, không cần thêm than nắm, trực tiếp liền có thể nấu cơm, như vậy có thể tỉnh rất nhiều thời gian. Tiền đậu đậu đem nổi phóng đi lên, chờ thủy khai thời gian. tẩy hảo một cây hành lá, cắt thành hành thái, dùng một chút muối cùng dầu mẹ trước kiếm lên. Nghe được Trương Hải Hòa hỏi nàng, tiền đậu đậu liền nói, ta hôm nay không đi làm, tìm đồng sự thay ca, về sau trả lại. Trương Hải Hòa ở đánh răng, sau khi nghe được hướng phòng bếp đi tới, nhìn chờ Thủy Khai tiền đậu đầu nói, làm sao vậy, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tiền đậu đầu cười nói, không có, là ngày hôm qua ta mẹ gọi điện thoại. Nói tam phúc hôm nay phải về tới, ta liền nghị cũng đi một chuyến quê quán, mang theo tuệ tuệ đi. Người hạ ban không có việc gì nói cũng đi thôi. Trương Hải Hòa nghĩ nghĩ, hành à, hôm nay phòng trưởng không có việc gì, ta sớm liền qua đi, trong chốc lát ta đi làm liền kỵ mồ to đi hảo, tỉnh về nhà lại đổi xe. ân, Tiên đậu đậu nhìn kia vẫn luôn không khai nổi, có điểm cấp, sợ chậm trễ Trương Hải Hòa đi làm, liền tổng tưởng sốc lên nắp nổi nhìn một cái. Trương Hải Hòa ở một bên nhìn, an ủi nàng nói, ta không nóng lẻ. Trương Hải Hòa xoát hảo nha, đi xuất khẩu, trở về đứng ở phòng bếp cửa đối tiền đầu đậu nói, chờ cuối tuần, chúng ta đi mua bếp gà đi, về sau nấu cơm dùng khí than, lại mau làm việc gọn gàng. Tình lộng này than nắm bếp lò, còn tổng sợ diệt. Tiền đậu đầu vừa nghe, liền cao hứng, đối trương Hải Hòa nói, kia không cần quá hảo, ta xem cách vách liền hữu dụng bếp gas, mở ra hỏa là có thể dùng. quá phương tiện ân trương hài hòa nói chờ cuối tuần liền cho người mua tiền đậu đậu cười hì hì gật gật đầu bên kia trong nồi cũng khai nàng chạy nhanh bắt một phen mì sợi ném vào trong nồi nay mì sợi là giống ruột lan một lăn liền chín tiền đậu đậu lại đánh tiến hai cái trứng gà chờ trứng gà một thủ, lập tức liền vớt ra tới bỏ vào kia yêm tốt hành thái bên trong nhiệt canh một tưới một cổ thơm nước hương vị trào ra Tiên đậu đậu muốn đi đoan Trương Hải Hòa vội vàng nói: Ta tới, ta tới. Tiểu Tâm Năng, Tiên Đậu Đậu liền bất động, hạnh phúc cười xem Trương Hải Hòa cầm chén đoan đi. Tiên Đậu Đậu chạy nhanh đi nhìn Bắp Tuệ liếc mắt một cái, Bắp Tuệ nằm hảo hảo, không có từ trên giường rơi xuống, nàng lúc này mới buông tâm, ra tới ngồi ở Trương Hải Hòa bên người cùng hắn nói chuyện phiếm. Ta mẹ nói Tam Phúc trở về làm gì sao? Trương Hải Hòa ăn một ngụm mì sợi hỏi: Không có. Tiên Đậu Đậu nói: Đúng rồi. Ngũ Phúc cũng trở về. A, Trương hài hòa không rõ. Này không năm không tiết. Hai người như thế nào đều đã trở lại. Hắn biết hỏi tiền đầu đầu nói. Tiền đầu đầu cũng khẳng định không biết. Liền nghĩ buổi chiều hắn sớm một chút tan tầm. Muốn đi thẩm thẩm này hai cái muội muội. Ngày hôm qua ta mẹ gọi điện thoại tới liền rất chậm. Ngươi trở về cũng vãn. Ta liền không nói cho ngươi. Tiền đầu đầu nói. Phòng trừng không có việc gì. Trong chốc lát đi sẽ biết. Nga. trương hải hòa liếc nhìn nàng một cái ta mẹ cho ngươi đi tiên đậu đậu gật gật đầu đúng vậy còn giao cho ta một cái đặc biệt thật lớn nhiệm vụ đâu cái gì trương hải hòa lập tức hỏi tiên đậu đậu cười cười đây là bí mật trương hải hòa ăn cơm xong liền chạy nhanh đi làm hắn đi thời điểm bắp tuệ còn không có tỉnh hắn liền ở bắp tuệ cái chán hôn một cái lúc này mới rời đi tiên đậu đậu đem bắp tuệ quần áo thu thập một chút trên dưới trang cắt cầm một bộ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 Trong nhà đại môn khoa trái, thế nhưng một người cũng không có. tiên đậu đậu liền đứng ở cửa, nghĩ trương hạc hiên ở nhà, bọn họ cũng đi không xa, phòng trừng chính là đi ra ngoài dạo quanh. Bác Tuệ vẫn luôn lôi kéo nàng mụ mụ tay, hướng tiền đậu đậu dẫn theo trong túi xem, nàng biết bên trong đều là ăn ngon, cũng biết là cho nàng bà ngoại ra, liền không dám nói muốn ăn, chỉ là lấy mắt hướng trong nhìn. tiên đậu đậu đã sớm nhìn ra tới nàng cô nương phạm thèm. nghĩ ở bên ngoài chờ hài tử lại muốn phiền liền hỏi Bắp tuệ ngươi có phải hay không muốn ăn đồ ăn vạt bác tuệ chép chép miệng không dám nói muốn ăn liền hư hư nói đó là cấp bà ngoại ra. tiên đậu đậu vui mừng vỗ một phen Bắp tuệ đầu tóc từ bên trong móc ra một khối kẹo sữa tới đưa cho nàng nói bác tuệ như vậy ngoan có thể ăn khối kẹo sữa ngươi bà ngoại ra là sẽ không tức giận bác tuệ lập tức liền cao hứng chạy nhanh lột ra giấy gói kẹo Lập tức nhét vào trong miệng. Tiên đậu đậu sợ nàng mệt, đem thủy thân mang theo bao lót ở bậc thang, làm bắp tuệ ngồi ở mặt trên trờ. Hai người đợi hồi lâu, mới thấy Trương Bình Bình từ nơi xa đi tới. Tiên đậu đậu lập tức nói, ngươi xem là ai tới. Ta bà gì. Bắp tuệ lập tức đứng lên, chiều phương xa Trương Bình Bình phất tay, tiêu lên, bà gì, bà gì. Trương Bình Bình nghe được thanh âm, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái tiểu bằng hữu đứng ở cửa nhà. đang ở kêu nàng trương bình bình vội vàng chiều ngõ nhỏ xua xua tay nói ngũ phúc nhanh lên đỡ ngươi láo ra ra tới ngươi xem ai tới ngũ phúc đỡ trương hạc hiên từ trương lĩnh đệ ra ra tới trương hạc hiên đi chậm trương bình bình khiến cho ngũ phúc đỡ hắn chậm rãi đi chính mình về trước ra mở cửa ai biết ra tới ngõ nhỏ liền thấy bắp huệ bên kia ngũ phúc đỡ trương hạc hiên vội vàng hỏi có phải hay không ta tam tỷ tới rồi như thế nào sẽ nhanh như vậy Không phải ngươi tam tỷ là tuệ tuệ. Tuệ tuệ. Ngũ Phúc nghe được là chính mình tiểu chất nữ, lập tức liền cao hứng, liên tục đối Trương Hạc Hiên nói, lao ra ra, ngươi nghe thấy được không có, tuệ tuệ cũng tới xem ngươi. Trương Hạc Hiên nơi nào có thể nhớ rõ tuệ tuệ là ai, chỉ là túi đầu đi phía trước chậm rãi đi, một câu không phát. Bên trong Trương lĩnh đệ nhưng thật ra ra tới, trong lòng ngực còn ôm một cái, đứng ở cửa liền hỏi, tuệ tuệ cũng tới. Trương thân Tiện dừng lại bước chân, nói, tới, gì hay?" Trương lĩnh đệ xem một cái trong lòng ngự cái này, nói, chờ hắn ngủ rồi, ngươi dượng trở về, ta liền đi. Hành. Trương thân Tiện gật gật đầu, mau vào đi thôi, còn ôm hải tử đâu. Trương lĩnh đệ cười thật cao hứng, ôm đại níu nhi tử lại vào sân. Trương bình bình đi mau, không thể làm hải tử ở bên ngoài chờ, chạy nhanh nhanh hơn nện bước, tới trước ra. các ngươi như thế nào tới phía trước không gọi điện thoại chúng ta liền không ra đi trương bình bình thở hổn hển đi đến dối tay liền trước bế lên bắc tuệ tiên đậu đậu biết nàng gì cả thân thể không tốt lắm bắc tuệ càng ngày càng trầm chạy nhanh dối tay ở bắc tuệ trên mông thác một phen giúp đỡ xử sức lực làm trương bình bình thiếu dùng điểm kính ta nghĩ các ngươi khẳng định ở nhà đâu liền không gọi điện thoại trực tiếp tới tiên đậu đậu cười tiếp nhận trương bình bình truyền đạt chìa khóa Đem đại môn mở ra, lại đem đồ vật bỏ vào đi, liền đi ra ngoài. Trương Bình Bình biết nàng đi làm gì, nhất định là đi tiếp Trương Hạc Hiên đi. Cái này lão nhị ra tức phụ, mọi chuyện làm tích thủy bất lậu, người có ánh mắt lại cẩn mẫn, cũng biết hiếu thuận lão nhân, chẳng những trương kháng kháng thích, Trương Bình Bình cũng thích. Trương Bình Bình liền ôm bắp tuệ một lần nữa đi ra đại môn, ra bên ngoài vừa thấy, liền thấy Trương Hạc Hiên một bên là Trương thân thiện đỡ. Một bên chính là tiền đậu đậu đỡ hướng ra đi. Trương Bình Bình đứng ở cửa cười nói, vừa lúc đại lũ hôm qua đem hải tử đưa tới cho ngươi gì hai chiếu cố, chúng ta dậy sớm ăn cơm xong không có việc gì, cũng mang theo ngươi lão ra ra đi ra ngoài chuyển vừa chuyển tiêu tiêu thực, liền đi ngươi gì hai ra xem cũng kia hải tử đi, khả xảo các ngươi cũng tới, còn ở bên ngoài chờ. Tiền đậu đậu ngẩng đầu xem Trương Bình Bình nói, chúng ta cũng vừa tới, nghĩ các ngươi liền không đi bao xa. Này lại đến phiên ta gì hai mang theo. Không đâu, đại nữ nàng công công sinh bệnh nằm viện, nàng bà bà đến ở bệnh viện chiếu cố, liền trước tiên đem hải tử đưa tới. Phải không, bệnh gì a không có việc gì đi. Tiên đầu đầu đỡ Trương Hạc Hiên lên đài giai còn không dừng nhắc nhở, lão ra ra, ngươi chậm một chút, chúng ta hiện tại muốn lên đài giai chân quá cao một chút. Trương Bình Bình vừa lòng nhìn, trả lời, không có việc gì, không phải cái gì bệnh nặng. Thấy Trương Hạc Hiên đã lên đây, chạy nhanh đi hai bước, ôm bác Tuệ khiến cho Trương Hạc Hiên xem, ra ra, ngươi xem, Tuệ Tuệ tới xem ngươi. Trương Hạc Hiên nhìn xem bác Tuệ, chỉ là cười, một bàn tay nâng lên tới, sờ sờ Tuệ Tuệ khuôn mặt, cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhìn nàng cười. Trương thân thiện ở một bên nhìn, liền cảm thấy trong lòng toàn lợi hại, Trương Hạc Hiên hiện tại liền này ba cái cháu gái đều không nhận biết, sao có thể nhận được bác Tuệ, chỉ là nhìn đứa nhỏ này đang yêu. Lại không biết là cái gì quan hệ, Trương Thân Thiện chạy nhanh nói, ta đi vào trước đi, lao ra ra phòng chừng cũng mệt mỏi. Đúng vậy, đi vào đi vào. Trương Bình Bình vội vàng nói, tiền đậu đậu vẫn như cũ đỡ Trương Hạc Hiền, Trương Thân Thiện thấy vào ra, cũng liền buông ra tay, làm tiền đậu đậu một người đi đỡ, chính mình đã sớm qua đi ôm bác tuệ. Trương Thân Thiện như vậy một ôm, liền cảm thấy truy tay đau, liên tục hỏi đã đi vào nhà chính tiền đậu đậu, nhị tẩu. Bắp tuệ có phải hay không lại trọng, như thế nào như vậy trầm. Tiên đầu đầu đỡ Trương Hạc Hiên ngồi vào trên sofa, mới hồi, nàng à, cùng nàng giống nhau đại, cũng chưa nàng cao, cũng không nàng béo, ngươi xem hiện tại ăn, truy tay. Kia thuyết minh chúng ta tuệ tuệ ăn ngon à, ăn ngon mới có thể lớn lên cao, hài tử như vậy tiểu, không sợ béo, trưởng thành, liền gầy xuống dưới. Trương Bình Bình cười nói, chính là, cùng ta giống nhau. trương thân Tiện vội vàng nói ta khi còn nhỏ liền bụ bấm. trương thân thiện nói nhìn về phía trương bình bình hỏi có phải hay không a gì cả ngươi kêu béo đều là mẹ ngươi uy khi đó nào có cái gì thứ tốt ăn a mẹ ngươi vì dưỡng ngươi đặc cố ý mua mai sân giường ngươi liền mỗi ngày uống sữa dê nhân ra tiểu hài tử đều ăn không đủ no ngươi một ngày vài đôn uống có thể không ngập sao trương thân thiện liền cười Ta hiện tại còn nhớ rõ kia sữa dê hương vị đâu. Trương Bình Bình cũng cười, khi đó uống cái mãi các ngươi mấy cái cùng đoạt giống nhau, liền tứ phúc không yêu uống, ngửi được hương vị liền phải phun, thế nào cũng phải cho hắn phóng điểm đường trắng, hắn mới có thể uống xong đi. Cho nên, ta tứ ca không ta nhị ca lớn lên cao. Đều là kia một chén mãi trên lệnh. Trương thân thiện niệm thì thầm. Cũng không kém nhiều ít, bọn họ hai cái cũng liền kém 2-3cm đi. không nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới tiên đậu đậu lập tức nói trương thân thiện lập tức liền cười nhị tẩu ngươi không che chở ta nhị ca chờ tứ tẩu vào cửa ngươi tưởng hộ cũng hộ không được tiên đậu đậu lập tức tới hứng thú hỏi tứ đệ muốn kết hôn không nhanh như vậy trương bình bình nói dù sao là nói đâu hiện tại ta thúc giục hắn nhưng hai người bọn họ không nóng nảy ta cũng không có biện pháp năm trước làm đi thật tốt tiên đậu đậu quay đầu xem trương thân thiện nói như vậy ngươi gặp qua ta đâu chỉ gặp qua ta ngày hôm qua còn cùng nàng cùng nhau ngủ đâu tiên đậu đậu há to miệng không thể tin được nhìn về phía trương thân thiện thật sự kia còn có giả ngày hôm qua chúng ta lần đầu tiên thấy đôi ta liền thành bạn tốt trương thân thiện cười nói chúng ta giống nhau đại kia khá tốt tiên đậu đậu nói khi nào ta cũng có thể thấy một mặt thì tốt rồi không cần khi nào Chờ tam tỷ đã trở lại, làm tứ ca mang nàng tới trong nhà ăn cơm, không phải có thể thấy sao? Trương Thân Thiện nói, kia nhiệm vụ này liền giao cho ngươi A. Trương Bình Bình cười nói, không cần ngươi tứ ca, ta xem chính ngươi cũng có thể đem nàng mời đến. Đó là... Trương Thân Thiện cười nói, đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại. Ngươi nhị ca sáng sớm còn hỏi ta ngươi như thế nào cũng đã trở lại. ta nhị ca như thế nào không có tới trương thân thiện chạy nhanh ngắt lời ta liền nói tổng cảm thấy thiếu một người tiên đậu đậu nhìn trương thân thiện kia né tránh ánh mắt liền biết có vấn đề vội vàng nói ngươi đừng ngắt lời ngươi nói trước ngươi sao lại thế này đi trương thân thiện một đôi mắt to nhấp nháy nhấp nháy sách lưu chuyển một vòng mới nói ta công tác triệu hồi tới về sau liền không đi rồi thế nào thay ta cao hứng đi nhị tẩu tiên đậu đậu nói Cao hứng cái gì, đế đô như vậy nhiều người muốn đi đều đi không được, ngươi khen ngược, như vậy tốt công tác một hai phải triệu hồi tới. Hơn nữa, ta xem chỉ có ngươi gả chồng, nhà chúng ta nhân tài sẽ cao hứng. Trương Bình Bình ở một bên ngồi, cấp trương Hạc Hiên giặt sạch một lần ấm trà cùng lá trà, lại phao hào trà, bưng tử xa hồ hướng nhà chính đưa, nghe thấy tiền đậu đầu lời này, liền cười, nói, ngươi như thế nào biết nàng phải gả ngươi. Trương Hải Hòa buổi sáng đem mấu chốt công tác chạy nhanh an bài một chút, ăn qua cơm chưa không có nghỉ ngơi liền đi công tác, chính là nghỉ chạy nhanh bắt tay đầu sự vội xong rồi, buổi chiều chạy nhanh về nhà. Phùng Khôn ở nhà ăn liền thấy hắn vội vàng ngay cơm, chỉ chốc lát sau ăn xong rồi liền hướng phân sườn đi, Phùng Khôn cũng chạy nhanh ăn xong rồi, theo qua đi. Văn phòng liền Trương Hải Hòa một người, ngồi ở chỗ kia xem bản vẽ đâu, Phùng Khôn đứng ở cửa sổ nhìn trong chốc lát. Trương Hải Hòa cũng chưa phát hiện có người tới, thẳng đến Phùng Khôn go go cửa sổ, Trương Hải Hòa mới ngẩng đầu lên. Sưởng trưởng. Trương Hải Hòa chạy nhanh đứng lên, cười nhìn về phía Phùng Khôn, Sưởng trưởng có cái gì phân phó. Phùng Khôn cũng vui vẻ, đi đến Trương Hải Hòa bên người, chụp một chút bờ vai của hắn nói, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không ai thời điểm đều thúc liền thành. Trương Hải Hòa liền nói, tốt, thúc, ngươi này cũng quá liều mạng đi. Buổi chiều đi làm thời gian 2 giờ đồng hồ, ngươi này mới vừa ăn cơm xong liền tới công tác. Phùng khôn cầm lấy phía dưới bản vẽ nhìn nhìn. Ta tưởng chạy nhanh bội xong, buổi chiều sớm đi trong chốc lát. Đi đâu? Có phải hay không trong nhà có sự? Có việc hiện tại liền trở về đi, công tác khi nào cũng làm không xong. Phùng khôn lập tức nói. Không phải, ta tưởng về quê một chuyến, tam Phúc hôm nay trở về. Phải không? Phùng khôn nói. kia chạy nhanh lộng đi, kết thúc liền đi. Phùng Khôn cười phải rời khỏi, còn lẩm bẩm nói, ta nói ngươi kêu bảo bối xe máy như thế nào bỏ được khai ra tới. Hôm nay tiến xưởng, liền thấy ngươi xe máy sắt bóng lưỡng. Phùng Khôn đi tới cửa, lúc này mới nhớ tới chính mình còn có việc cùng Trương Hải Hòa nói đi, lại dừng lại bước chân, đối Trương Hải Hòa nói, ta lần trước cùng ngươi nói sự ngươi đến coi trọng lên a không dư thừa bao nhiêu thời gian, cạnh tranh người không ít. Người đến nắm chặt. Trương Hải Hòa gật gật đầu, "Ta nỗ lực." Phùng Khôn lử một tiếng liền đi rồi, Trương Hải Hòa tiếp tục xem hắn bản vẽ. Liên như vậy vội một buổi trưa, bốn điểm nhiều thời điểm, Trương Hải Hòa vội không sai biệt lắm, bên ngoài đại loa kêu lên, "Trương Hải Hòa đồng chí, Trương Hải Hòa đồng chí, cổng lớn có người tìm." Trương Hải Hòa vừa nghe có người tìm hắn, vội vàng thu thập hảo cái bàn, liền ra bên ngoài chạy. Mới vừa chạy ra cửa văn phòng, hắn lại quay về. Cầm đi xe máy chìa khóa, nghĩ đi ra ngoài liền không trở lại, vừa lúc đi rồi. Trương Hải Hòa trong tay nắm chặt chìa khóa liền ra bên ngoài hướng, nay tới rồi cổng lớn, liền thấy một hình bóng quen thuộc. Trương Hải Hòa cả kinh kêu lên, sao ngươi lại tới đây? Đệ 142 chương sao ngươi lại tới đây? Trương Hải Hòa thấy tam phúc sau còn dọa nhảy dựng, chạy nhanh chạy qua đi. Ta mới vừa hạ xe lửa. Tam phúc kéo một cái dương hành lý lớn. đứng ở hắn nhị ca trước mặt cười. Trương Hải Hòa nhìn Tam Phúc, tóc vẫn là như vậy đoạn, gió thổi qua, ngọn tóc hỗn độn loạn vũ, che khuất nàng nhỏ gầy mặt, Kia trên mặt vốn dĩ liền không có gì thịt, hiện tại lại càng gầy. Ngươi như thế nào lại gầy? Trương Hải Hòa đau lòng lợi hại, liền cảm thấy chính mình này mỗi mỗi một người tử ở bên ngoài sinh hoạt, không biết quá thành bộ dáng gì mới có thể như vậy gầy. Ta ăn rất nhiều, chính là ăn không mập. Tam Phúc cười nói, Nhưng thấy nàng nhị ca lo lắng ánh mắt, lập tức bổ sung nói, thật sự. Trương Hải Hòa chỉ cảm thấy đồ hoảng, Tam Phúc chẳng những gầy, cũng trưởng thành, không hề là trước đây cái kia quật cường tiểu cô nương, thành thục rất nhiều, đôi lông mày khỏe mắt đều viết nàng mấy năm nay trải qua. Trương Hải Hòa cúi đầu xem một cái nàng trong tay dương hành lý, lại nhịu nhịu mi, như thế nào nhiều như vậy đồ vật, mỗi lần trở về đều bao lớn bao nhỏ. Tam Phúc liền nói, Ta cấp tuệ tuệ mua điểm đồ ăn vặt, nàng không phải thích chocolate, ta lần này xuất ngoại, mang đến rất nhiều, còn có một ít quần áo dày. Trương hài hòa thở dài một hơi, ngươi cố hảo chính ngươi liền thành, còn nhớ thương nhiều như vậy người. Chúng ta đều quá thực hảo, đều là vài cá nhân cùng nhau quá, chỉ có ngươi một người ở bên ngoài. Tam phúc cười cười, chính là một người ở bên ngoài, mới có thể tổng nghị trong nhà người, bằng không ta công tắc còn có cái gì ý tứ. Trương Hải Hòa lại thật sâu nhìn Tam Phúc vài lần, chỉ có thể nói, ta đi vào đem xe máy đẩy ra, ta về nhà. Hảo! Xe máy đẩy ra, Trương Hải Hòa đem dương hành lý đặt ở xe máy sau ngồi, cưới lên xe máy liền hướng trong nhà đi. Tam Phúc vốn dĩ nghĩ vừa lúc ở trong huyện ga tàu hỏa hạ xe lửa, dứt khoát đi trước xem tuệ tuệ cùng nhị tẩu, đem cấp tuệ tuệ đồ vật đều đặt ở ra, lại đi đánh cá trương. Ai biết tuệ tuệ đã đi theo nàng mẹ đi đánh cá trương? Này một chuyến phát cái không. Giờ phút này Tam Phúc ngồi ở phòng khách, từng cái đồ vật móc ra tới, chỉ là cấp tuệ tuệ, liền chiếm một nửa dương hành lý. Nàng ngôi móc ra tới giống nhau, Trương Hải Hòa đều không đành lòng xem, giống như có dao nhỏ ở xẻo chính mình tâm giống nhau. Nếu Tam Phúc có chính mình ra, có chính mình hài tử, Trương Hải Hòa sẽ không có như thế cảm thụ. Nhưng Tam Phúc một người ở bên ngoài dốc sức làm, trong lòng chưa từng có buông tha chính mình. Mặc kệ là đi công tác vẫn là đi nơi nào Mua đồ vật thời điểm luôn là nghị cấp tuệ tuệ Cấp mẹ nó, cấp chung quanh, cấp gì cả Cấp lao ra ra trương hài hòa trong lòng đau Nhưng tam phúc lại là hạnh phúc Nàng từ dương hành lý lấy ra đồ vật khi Mỗi giống nhau đều là nàng tỉ mỉ cấp tuệ tuệ chọn Bao gồm một kiện tiểu y hề phục Một đôi giày nhỏ Chẳng sợ một khối nho nhỏ chocolate Cũng là nàng hưởng qua Mua ăn ngon nhất Nàng hưởng thụ như vậy thời khắc Cũng chỉ có lúc này, nàng mới có thể tìm được chính mình công tác ngoại giá trị cảm. Ta không biết nhị tẩu mang theo tuệ tuệ về quê, còn tưởng rằng có thể tiên kiến tuệ tuệ đâu. Tam Phúc cười đối Trương Hải Hòa nói. Trương Hải Hòa liếc nhìn nàng một cái. Hồi, người kêu ta thời điểm, ta vừa lúc phải đi, ta cũng phải đi đâu. kia vừa lúc. Tam Phúc cười nói, ta cũng có thể ngồi ngồi nhị ca xe máy. Đem đồ vật thu thập hảo. con thương một nửa đồ vật đều là cho Trương Bình Bình cùng Trương Hạc Hiên bọn họ. Trương Hải Hòa liền đem dương hành lý lấy dây thừng vững chắc bó ở xe máy mặt sau, khóa kỹ sau đại môn, huynh mội hai người liền xuất phát. Đón phong, Trương Hải Hòa cùng tam phúc đầu tóc đều bị thổi loạn loạn, sợi tóc nhắm thẳng trong ánh mắt đánh. Trương Hải Hòa cưới xe máy, ở đằng trước, không biết vì cái gì, có lẽ là sợi tóc đánh, hoặc là gió thổi, hắn đôi mắt đã ướt nước Bởi vì Tam Phúc ở phía sau hỏi hắn một câu, nhị ca, đại ca cùng ngươi từng có liên hệ sao? Trương Hải Hòa miệng gắt gao nhắm, hắn cắn răng, không có đáp lời. Tam Phúc cũng chỉ có lúc này xin hỏi này một câu, bởi vì nàng ngồi ở Trương Hải Hòa mặt sau, đương nàng đối mặt Trương Hải Hòa đôi mắt khi, nàng là không mở miệng được. Không có trả lời chính là không có liên hệ, Tam Phúc hiểu. Vấn đề này hỏi xong lúc sau, Trương Hải Hòa liền không ở mở miệng. Phía trước hắn còn vẫn luôn hỏi Tam Phúc công tác sinh hoạt tình huống, hiện tại hoàn toàn không nói, hai người liền một đường không lời nói, thực mau liền đến đánh ca Trương. Trương Hải Hòa đem xe máy đình hảo, thấy Tam Phúc đi dọn dương hành lý, vội vàng vươn tay đem dương hành lý sách lên tới, nói, có nhị ca ở, còn dùng ngươi để Tam Phúc liền cười, thấy nàng nhị ca mở miệng, chính là không tức giận, lập tức nói, ta đều thói quen, ở công trường, ta cái gì sống đều làm. Trương Hải Hòa nghe xong, nghiêng liếc mắt một cái Tam Phúc tay, trong lòng lại lạnh. Kia không nên là một cái hai mươi mấy tuổi nữ hài tử tay, Tam Phúc mu bàn tay thượng rất nhiều miệng vết thương, lớn lớn bé bé trường trường đoàn đoạn. Nàng trước kia tới thời điểm Trương Hải Hòa liền lưu ý tới rồi, đã từng nói qua nàng vài câu, làm nàng nhiều chú ý một chút, không cần cái gì sống đều cấp làm, mang cái bao tay gì đó. Khi đó Tam Phúc luôn là nói, chính mình chính là làm này một hàng. Sao có thể không sở những cái đó tài liệu, nếu không cái ra tới phòng ở, cũng không có nhân tình vị. Nàng con nói, chính là ở nhà nấu cơm, còn khả năng sẽ thiết tới tay đâu, đây đều là bình thường. Trương Hải Hòa sách lên dương hành lý, chỉ có thể nói một tiếng, vào đi thôi. Hai người mới vừa đi tới cửa, liền nghe được bên trong vô cùng náo nhiệt. Nói chuyện thanh nhất mãi thanh mãi khí chính là tuệ tuệ, vẫn luôn ở kêu mụ mụ, bên trong còn có trương thân thiện thanh âm. Số nàng nhất sống sóng, têu nhất vang. Trương Hải Hòa đột nhiên dừng lại bước chân, đứng ở cửa đối Tam Phúc nói, ta lão ra ra đã không quen biết người. Ngươi đừng khó chịu, ngay trước mặt hắn rớt nước mắt, hắn nên không biết làm sao bây giờ. Ta biết. Tam Phúc gật gật đầu. Hai người này liền đi vào, Tam Phúc đi tuốt đàng trước mặt, rồi khai cánh tay liền đối với Tuệ Tuệ Têu. Tuệ Tuệ, cô cô đã trở lại. bắp Tuệ nghe được có người kêu nàng, chạy nhanh quay đầu tới xem. Thấy tam phúc sau sửng sốt một chút, không nhận ra tới, sau đó liền thấy nàng ba ba đứng ở mặt sau, chỉ vào tam phúc, không tiếng động đối Bắp tuệ nói, mau kêu cô cô ôm. Bác tuệ nhất hiểu nàng ba ba đang nói cái gì, lập tức chạy qua đi, vọt vào tam phúc trong lòng ngực. Tam phúc lập tức liền đem Bắp tuệ ôm lên, nhìn Bắp tuệ hỏi, ngươi còn nhận thức cô cô sao? Bác tuệ tưởng nói không nhớ rõ, nhưng lại ngượng ngùng nói, liền vẫn luôn xem tam phúc. Tam Phúc chạy nhanh từ túi tiền móc ra một khối chô cô lết, bác Tuệ cầm lấy chô cô lết, lập tức liền nghĩ tới, đây là cái kia cho nàng mua ăn ngon nhất chô cô lết cô cô. Bác Tuệ nắm chô cô lết dùng sức gật đầu, miệng ngọt đến không được, cô cô, cô cô, xảo lực lực cô cô. Bác Tuệ luôn là sẽ không nói chô cô lết, này ba chữ không xuôi, nàng liền nói thành là xảo lực lực. Cái này là thật sự nhận ra tới, ôm Tam Phúc cổ không chịu bông tay. Tam Phúc ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, cô cô còn cho ngươi mua rất nhiều đồ, đều đặt ở nhà ngươi, còn có đẹp tiểu váy. Tam Phúc nói chuyện, bên kia Trương Thân thiện liền cọ lại đây, không hài lòng nhìn Tam Phúc nói, Tam tỷ, ngươi liền thích tuệ tuệ, không thích ta. Tam Phúc vươn một bàn tay, ở Trương Thân thiện gương mặt nhẹ nhàng ninh một chút nói, ta còn không có tìm ngươi tính số đâu, ngươi nói đi là đi, cũng bất hòa ta nói một tiếng. Trương Thân Thiện làm bộ bị ninh đau, chạy nhanh kêu lên. Gì cả, gì cả cứu ta, ta tam tỷ đậu thủ. Tiên đậu đậu chạy nhanh lại đây, đem bắp tuệ tiếp nhận tới, đừng làm cho cô cô ôm, cô cô còn có việc. Tam phúc lập tức kêu một tiếng, nhị tẩu. Bên kia trương bình bình đã đã đi tới, liền ở một bên đứng, đôi tay đặt ở phía trước, dùng sức xoa nắn ở bên nhau. Nàng đã lâu không thấy tam phúc, này vừa thấy đến, mũi yết hầu đều là toan, chính là tưởng lợi hại, quá tưởng nàng. Tam Phúc đem tuệ tuệ cho tiền đầu đầu, đi phía trước đi vài bước, nhìn Trương Bình Bình nói, gì cả. Nàng một đôi tay nắm lấy Trương Bình Bình tay, chỉ cảm thấy lại về tới quen thuộc cảm giác, khi còn nhỏ, nàng chính là như vậy lôi kéo Trương Bình Bình tay, ở cái này trong viện cùng nàng cùng nhau tàn bộ, sau đó đến bên ngoài đường nhỏ thượng tàn bộ, liền như vậy lôi kéo, giống nhau độ ấm, vĩnh viễn đều quên không được cảm giác. Trương Bình Bình hốc mắt hồng. Vô vô Tam Phúc mu bàn tay nói, hảo hai tử, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Tam Phúc gật gật đầu, lôi kéo Trương Bình Bình nói, ta vào xem láo ra ra. Hai người đi vào nhà chính, Trương Hạc Hiên đang ngồi ở trên sofa xem hắn phim truyền hình. Lão ra ra, ta đã trở về. Tam Phúc nói, Trương Hạc Hiên đang xem tivi thật vất vả mới đem ánh mắt từ tivi thượng rời đi, xem một cái Tam Phúc hỏi, ngươi là ai à? ta là tam phúc. tam phúc nói, trương kháng kháng nữ nhi. trương hạc hiên như cũ thập phần mê mang, thực hiển nhiên, hắn không nhớ rõ trương kháng kháng là ai. trương kháng kháng là ai a? là ngươi cháu gai a. trương bình bình vội vàng nói. trương hải hòa nghi hoặc xem trương bình bình liếc mắt một cái, ngươi là ai a? trương bình bình cúi đầu xem một cái tam phúc, nói, ngươi lão gia gia hiện tại ai cũng không quen biết, ngẫu nhiên có thể nhận ra tứ phúc tới. cũng là vì tứ phúc mỗi ngày ở hắn bên người. Tam phúc gừ một tiếng, đã bị Trương Bình Bình kéo tới, nhỏ giọng nói, làm ngươi lão ra ra xem TV đi, hắn hiện tại thích nhất chính là xem TV. Hảo! Hai người từ nhà chính ra tới, liền nghe được Trương thân thiện hỏi nàng nhị ca đâu. Nhị ca nhị ca, ngươi có phải hay không so với trước con sói Trương Hải Hòa bị nàng hỏi ra đầu tê dại, chỉ có thể có lệ nói, ta đều như vậy ra rồi. Còn soái cái gì soái? Ngươi nơi nào lào a, ngươi hiện tại đúng là hảo thời điểm a nam nhân 27, bất chính là tốt nhất thời điểm. Trương Thân Thiện quay đầu liền hỏi Tiền Đầu Đầu, ngươi nói có phải hay không a, nhị tẩu. Trương Bình bình đi tới chụp một chút Trương Thân Thiện phía sau lưng, liền số ngươi nhất ra, ngươi như thế nào như vậy ra a, đều mau gả chồng, còn như vậy đâu. Cái này nên Trương hài hòa trứng mắt, hắn không thể tin được hỏi, ngươi phải gả người. Ai a, ai muốn đem ta ngũ nguội cưới đi rồi, còn không trước tới gặp thấy ta, trước qua ta này quan lại nói, trương thân thiện khó được mặt đằng một chút liền đỏ, nàng liền muốn chạy trốn a, vội vàng đối đại gia nói, ta đi rồi a, ta đi kêu tứ ca đi, đúng rồi, còn có tứ tẩu, ta muốn đem tứ tẩu cũng gọi tới, như vậy các ngươi liền sẽ không chỉ nhìn chằm chằm ta một người. tam phúc nghe xong, không kịp ngăn cản muốn chạy trốn chạy trương thân thiện. Kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía Trương Bình Bình, gì cả, tứ phúc kết hôn. Ta như thế nào không biết. Trương Bình Bình liền cười, ngươi nghe nàng ở nơi đó nói bậy đâu, tứ phúc kết hôn nói có thể không thông chi các ngươi. Chính là ngươi tứ phúc bạn gái, là hắn trường học đồng sự, ngày hôm qua thân thiện mới vừa thấy nàng, liền vẫn luôn cứ gọi người ta tứ tẩu tứ tẩu. Trương Bình Bình nhìn đã chạy xa Trương Thân Thiện, lại nói, đúng rồi. Nàng đêm qua liền chạy tới cùng nhân ra cùng nhau ngủ, đứa nhỏ này, đều lớn như vậy còn cả ngày cùng cái tiểu hải tử giống nhau. Không biết đại gia có hay không phát hiện, ta ở viết năm cái hải tử thời điểm, dùng tên cũng không giống nhau. Đại phúc chính là trương ái quốc, nhị phúc trương hải hòa, ngũ phúc trương thân thiện. Chỉ có viết đến tam phúc cùng tứ phúc thời điểm, dùng như cũng là tam phúc cùng tứ phúc. Đệ 143 chương Trương thân thiện chạy trốn lúc sau. Trong nhà dư lại đều là lời nói thiếu trầm mặc người, lập tức này không khí liền xuống dưới. Trương Bình Bình liền nói, thoát nhìn không có thân thiện ở, thật đúng là náo nhiệt không đứng dậy. Nàng nói xong liền phải đi phòng bếp nấu cơm, người này đều tới, tú đôi, cơm chiều muốn chuẩn bị không ít, hiện tại đã là buổi chiều 5 giờ, lại không bắt đầu, liền thật sự ăn không được cơm. Trương Hải Hòa vội vàng đi theo vào phòng bếp, cười đối Trương Bình Bình nói, nấu cơm như thế nào thiếu ta, gì cả. Ta giúp ngươi. Trương Bình Bình lập tức nói, ngươi xem hài tử đi, còn có tuệ tuệ đâu, không cần ngươi hỗ trợ, ta một người có thể. Trương Hài Hòa cười nói, nàng đã sớm ngồi ở ta lão ra ra bên người xem TV đi, đứa nhỏ này, chỉ cần cho nàng một cái TV, nàng có thể cả ngày không nói một câu. Hiện tại tiểu hài tử đều lái xem TV, ngồi xuống ở TV trước liền không có muốn đứng lên thời điểm. Ta nghe ngươi mẹ nói chung quanh cũng là, mỗi ngày tan học về nhà chuyện thứ nhất chính là khai tivi. trương Hải hoa ta mẹ có hay không nói nàng có trở về hay không tới thế nào cũng đến cuối tuần đi ngày thường vội thực chu lệ cùng chung quanh cũng không được không đặc biệt là chung quanh vừa lên tiểu học giả cũng không dám thỉnh mỗi ngày đều phải đi đi học thỉnh cái một ngày giả cái gì đều rơi xuống cũng là trương Hải hoa tính tính hậu thiên chính là cuối tuần Ta mẹ phỏng trừng hậu thiên có thể trở về. Các người đâu? Trương Bình Bình hỏi, có thể nhiều ở vài ngày không thể. Trương Hải Hòa lắc đầu, Chú không được, ta sáng mai còn có sẽ. buổi tối cơm nước xong ta phải trở về. Đầu đầu hôm nay là cùng người thay đổi ban, nàng phỏng trừng cũng đến cùng ta cùng nhau đi. Nga! Trương Hải Hòa quay đầu xem một cái Trương Bình Bình, nhìn ra hắn gì cả thất vọng, vội văng nói, chúng ta cuối tuần lại đến. Trương Bình Bình lập tức liền cười, hào hảo. Trương Bình Bình đem trong nhà sở hữu đồ ăn cùng thịt đều đem ra, một đám bại ở trên bàn. Đây là nàng biết tam phúc phải về tới, cố ý đi trấn trên mua, bị rất nhiều, hoàn toàn đủ ăn. Trương Hải Hòa nhìn này một bàn lớn đồ ăn, liền nói, nhìn xem gì cả nhiều đau tam phúc, biết tam phúc phải về tới, chuẩn bị nhiều như vậy ăn. Trương Bình Bình cười nói, cũng thương các ngươi. Đúng rồi. Các ngươi phải đi ta không ngăn cản, ngày mai còn muốn công tác, chính là trời tối rồi, liền lệnh, làm Tuệ Tuệ ở chỗ này chủ đi. Trương Hải Hòa một khắc cũng không do dự, cái như thế nào không được, chỉ cần Tuệ Tuệ nguyện ý, chúng ta ước gì đâu. Bên ngoài Tam Phúc thấy Trương Bình Bình bọn họ tiến phòng bếp nấu cơm, chính mình cũng muốn đi vào hỗ trợ, lại không nghĩ bị Tiền Đậu Đậu kéo một phen. Tam Phúc quay đầu nhìn về phía Tiền Đậu Đậu, liền thấy Tiền Đậu Đậu lấy mắt nhìn nàng, Tam muội chúng ta đã lâu không thấy trò chuyện đi tam phúc hơi hơi cứng lại lại nói hành nhị tẩu tiền đậu đậu liền đi vào cùng trương bình bình nói một tiếng làm cho bọn họ chú ý điểm bắt huệ nàng cùng tam phúc có việc đi ra ngoài một chuyến trương bình bình đương nhiên nói tốt hai người lúc này mới yên tâm đi ra đại môn hai người một trước một sau tiền đậu đậu đi ở phía trước mặt sau là tam phúc tam phúc đi theo tiền đậu đậu phía sau nay vẫn là hai người tri gian lần đầu tiên không có người thứ ba ở đây nói chuyện tam phúc tựa hồ đoán được tiền đậu đậu muốn cùng nàng nói cái gì hơn nữa vấn đề này nhất định lại thập phần nghiêm túc hai người đi ra đại môn đi đến đánh cá trương đường nhỏ thượng tiền đậu đậu sau này quay đầu tam phúc liền đi theo nàng hưu sau sườn nàng cười nhìn về phía tam phúc sau đó vươn tay đi tam phúc sửng sốt một chút bước chân cũng dừng lại cùng nhân thủ dắt tay là nàng nhất không thói quen một động tác đến nay mới thôi nàng cùng trương thân thiện dắt tay nhiều nhất cũng nhất tự nhiên đã thành thói quen dư lại chính là trương bình bình cùng trương kháng kháng dù vậy cũng thường thường là hồi lâu không thấy sau thân mật nắm một chút tay khi còn nhỏ tam phúc đối thủ dắt tay chuyện này còn không có như vậy mâu thuẫn lớn lên lúc sau giống loại này bình thường tản bộ lôi kéo tay tình huống liền không còn có ở nàng bằng hữu đồng sự chi gian mấy nữ hải tử ngày thường lên phố hữu nhàn Mọi người đều là cho nhau kéo cánh tay, mà Tam Phúc cũng chỉ là cái kia bị vãn, nàng cũng không sẽ chủ động đi vãn bất luận kẻ nào. Cũng chính là nàng loại này vẫn cảm lại biệt lưu tính cách, mới càng làm cho nàng hiện thanh lãnh, không dễ tới gần. Mà Tiên Đậu Đậu hoàn toàn tương phản, nàng là cái ấm áp lại thận trọng như phát người, nàng hiểu được cùng bất luận cái gì tính cách người giao tiếp, cũng biết như thế nào mới có thể tới gần người khác, hơn nữa cũng không lỗi chí. Nếu không Lúc trước như vậy nhiều coi trọng trương hài hòa, duy độc liền nàng bắt lấy này ca nhi. Cho nên, ở tiền đậu đậu chiều tam phúc vươn tay trong nháy mắt kia, tiền đậu đậu liền biết, muốn cùng tam phúc tâm sự, đầu tiên ngươi muốn đi tiến nàng trong lòng, nếu không, cái gì đều là bạch xả. Nàng hiểu biết trương hài hòa, cũng liền hiểu biết tam phúc, bọn họ là huynh ngội, có đồng dạng biệt lưu tính cách, bọn họ đều là nhất khát vọng ấm áp những người đó, lại bởi vì sợ hãi thất vọng. liền sẽ dừng bước không trước. Hơn nữa bọn họ không chỉ có sẽ không chỉ ngừng ở cửa, bọn họ còn sẽ không ngừng sau này lui, thẳng đến hoàn toàn thối lui đến bọn họ quen thuộc lạnh băng mới thôi. Cho nên, các nàng nhất yêu cầu chính là người khác lúc này đây duỗi tay. Hoặc là thiệt tình ái các nàng người, vô số lần, không chút nào chán ghét, cũng không nhụt trí duỗi tay. Tiên đậu Đậu nhìn hơi hơi dương miệng không biết làm sao bây giờ tam phúc, cười đi phía trước mại một bước, trực tiếp liền dắt lấy tay nàng. Người nói, ngươi cùng ngươi nhị ca giống nhau, đều thẹn thùng. Tam Phúc liền như vậy bị tiền đậu đậu một phen túm vào ấm áp nơi, không cần ở cửa bàng hoàng, càng đừng nói tránh né. Tam Phúc chạy nhanh đi mau hai bước, đuổi kịp tiền đậu đậu nệnh bước, hai người ở nông thôn đường nhỏ thượng đi tới, ai cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn bên cạnh cảnh sát, đi tới đi tới, hai người đều cười. Thả lỏng, mới là nói chuyện phiếm bắt đầu. Ta mẹ ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại, nói ngươi phải về tới, cũng nói thân thiện đã trở lại, ta hôm nay liền mang theo tuệ tuệ tới. Tiên đầu đầu biết, đối với tam phúc như vậy thông minh muội muội tuyệt đối không cần đi loanh quanh, đi thẳng vào vấn đề mới là thu hoạch tín nhiệm phương thức tốt nhất. Ấn, ta đi trước tìm nhị ca, nghĩ trước nhìn xem các ngươi lại đến đánh cá chương đâu, kết quả ta nhị ca cùng ta nói các ngươi sáng sớm liền tới rồi. Kỳ thật ta mẹ không đánh cái này điện thoại, ta cũng nghĩ tìm một cơ hội cùng ngươi tâm sự. Tiên đầu đầu quay đầu nhìn Tam Phúc, ta tuy rằng là ngươi nhị tẩu, nhưng chúng ta hai cái tuổi cũng không có kém nhiều ít, ngươi hàng năm một người ở bên ngoài, ta mẹ còn có ngươi nhị ca, còn có điều có người trong nhà đều không yên tâm, hai chúng ta không sai biệt lắm đại, hẳn là càng có thể lý giải đối phương, ngươi nói có phải hay không. Tam Phúc gật gật đầu, ân, ngươi biết đến, thân thiện lần này trở về, chính là muốn kết hôn, nàng tuy rằng chỉ là đang yêu đương. Còn không có gặp qua hai bên gia trưởng, nhưng nàng liền công tác đều triệu hồi tới, vậy thật là muốn kết. Còn có tứ phúc, nhìn dáng vẻ cũng nhanh, cho nên, cả nhà hiện tại đều ở lo lắng ngươi. Tiên đậu đầu nói xong, lập tức lại bổ sung một câu, chúng ta không có bức ngươi kết hôn, hoặc là thúc giục ngươi kết hôn ý tứ, chỉ là muốn biết suy nghĩ của ngươi. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, ngươi giống như trước nay không lộ ra quá cái này ý niệm, cũng không nghe ngươi nói khởi quá ngươi yêu được sự. Đại gia chỉ là muốn biết suy nghĩ của ngươi, cho nên, ta liền tới cùng ngươi tán gẫu một chút. Tam Phúc biết, như vậy nói chuyện sớm muộn gì đều sẽ có như vậy một lần, nàng cũng không thể vẫn luôn lấy công tác vội kéo, nàng chỉ là dưới đáy lòng cảm tạ trương kháng kháng, lần này cùng nàng liêu cái này để tài chính là nàng nhị tẩu, mà không phải trương kháng kháng chính mình. Bởi vì một khi là trương kháng kháng tới cùng nàng nói, nàng phỏng trừng một chữ lời nói thật đều không nói không ra khẩu. tam phúc cúi đầu suy tư thật lâu liền nghe được bên người tiền đầu đầu nói ngươi nếu không nghĩ nói cũng không quan hệ chúng ta coi như ra tới đi vừa đi ngươi chỉ cần biết rằng đại gia chỉ là quan tâm ngươi không có ý khác tam phúc nói ta minh bạch nhị tẩu tam phúc nâng lên đôi mắt nhìn về phía tiền đầu đầu trong nháy mắt kia thập phần kiên định nàng chậm rãi nói nhị tẩu ta sẽ không kết hôn cả đời này đều sẽ không Tiên đầu đầu nghe xong thoáng có chút kinh ngạc, nhưng nàng nháy mắt liền hủy diệt trên mặt kia kinh ngạc biểu tình, do hỏi, nguyện ý cùng nhị tẩu nói nói vì cái gì sao? Tam phúc, ngươi xem, phía trước lộ trùng tu, so trước kia khoan rất nhiều, chúng ta chậm rãi đi, ngươi chậm rãi nói. Tam phúc vẫn luôn đều không có kết hôn thành ra tính toán. Nàng tựa như một cái khổ hạnh tăng giống nhau quá mỗi một ngày, lại quá thập phần phong phú cùng vui sướng. Nàng từ trương kháng kháng trên người học xong độc lập, học xong nữ tính kiên nghị, học xong vận mệnh là từ chính mình nắm giữ, mà không phải người khác, càng học xong một người có thể lâu dài bảo trì ưu tú cỡ nào đáng quý. Cho nên nàng từ nhỏ liền chăm chỉ học tập, từ nhỏ học được sơ chung lại đến cao trung, nàng cơ hồ đều là niên cấp đệ nhất. Mới vừa thượng sơ chung thời điểm, bởi vì thành hương giáo dục trình độ khác biệt, nàng lần đầu tiên không có khảo đến đệ nhất danh, mặt sau nhật tử. Nàng cơ hồ không có ngủ quá, mỗi ngày thả học liền bắt đầu bù lại, nàng chẳng những muốn học tập sách giáo khoa thượng tri thức, còn muốn điên cuồng bổ sung một ít khóa ngoại nội dung. Nàng tự giác chính mình không thể so người khác buồn, không thể so bất luận kẻ nào ngốc, người khác sẽ nàng cũng muốn sẽ, người khác sẽ không, nàng càng muốn sẽ. Cứ như vậy, Tam Phúc chỉ dùng một cái học kỳ thời gian, liền một lần nữa đoạt lại nàng vinh quang đệ nhất. Nhưng nàng cũng không có cao hứng, bởi vì nàng biết Nàng muốn không chỉ có chỉ là này đó. ưu tú là một loại thói quen, loại này thói quen muốn vẫn luôn bảo trì đi xuống, nàng liền không thể có một chút ít lơi lỏng. Nhưng tam phúc dù sao cũng là tam phúc, nàng không phải trương kháng kháng, nàng không biết nuôi lớn nàng trương kháng kháng là đổi qua tim, cho nên ám ảnh tuổi thơ ở trương kháng kháng trên người cũng không có trương hiển, mà nàng lại không giống nhau. Dì Diễm Lệ rời đi, Trương Chính Bình lại cưới. ở cái kia lúc ấy chỉ có 4 năm tuổi tam phúc đấy lòng để lại khó có thể ma diệt dấu vết nàng khát vọng gia đình ấm áp nàng lại nhất kháng cự gia đình cái này chứ nàng sợ hãi một gia đình thành lập gần chính là bởi vì sợ hãi thành lập sau sụp xuống nàng không biết nàng hàng năm bảo trì ưu tú cái này thói quen kỳ thật phần lớn đến từ nội tâm bất an nàng vẫn luôn cảm thấy chỉ có chính mình cũng đủ ưu tú bên người nhân tài sẽ không vứt bỏ nàng mới luyến tiếc vứt bỏ nàng Chỉ có nàng cũng đủ ưu tú, mới sẽ không lại làm ác mộng, trong mộng gì diễm lệ, dùng cái loại này ghét bỏ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhị tẩu, ngươi biết ta vì cái gì phải làm kiến trúc sư sao? Bởi vì ta tưởng xây nhà. Đó là một cái thật thể ra, là một gia đình chịu tải, là có thể tùy thời ngừng cảng, càng là người sinh hoạt. Mỗi lần ta công tác thời điểm, mọi người đều sẽ tiêu mệt, tiêu khổ, nhưng ta cũng không cảm thấy. ta cảm thấy kia một gạch một ngói đều là có cảm tình, là có độ ấm. Mỗi lần ta họa thiết kế đồ thời điểm, ta đều sẽ tưởng tượng, nơi này sẽ là cái dạng gì gia đình trụ tiến bảo, là tam khẩu nhà, vẫn là bốn thế cùng đường. Nhị tẩu, liên bởi vì ta không nghĩ kết hôn, không nghĩ có chính mình ra, cho nên ta mới có thể làm này một hàng. Chỉ có lúc này, ta mới có thể cảm nhận được cấm áp, cảm giác được cái loại này lòng trung thành. không ta sẽ không kết hôn. Nhà của ta sụp xuống quá một lần, ta rốt cuộc thừa nhận không được sụp xuống lần thứ hai. Nhị tẩu, mỗi ngày buổi tối ta trở lại khách sạn, đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài xem, thấy vạn da ngọn đèn, đèn dầu, thấy cửa sổ cửa sổ sáng lặng khi, ta là có thể được đến thỏa mãn. Ta liền cảm thấy nhân sinh đáng giá. Ta vẽ rất nhiều người ra, nhưng vĩnh viễn cũng họa không ra chính mình ra. Trương thân thiện chạy đi liền thẳng đến tứ phúc trường học. Nàng một hơi chạy đến cửa trường thời điểm tứ phúc vừa lúc từ trong trường học ra tới. Thứ ca, thứ ca, trương thân thiện hướng về phía tứ phúc kêu. Tứ phúc chạy nhanh chạy chậm vài bước, hỏi tam tỷ đã trở lại sao? Tới, cho nên ta tới kêu ngươi làm ngươi về nhà đâu? Trương thân thiện nói xong lại không chịu đi, đứng ở cửa hướng trong nhìn. Tứ phúc vội vàng hỏi, ngươi nhìn cái gì đâu? Nhanh lên về nhà đi. Trương thân thiện hướng trong nhìn trong chốc lát. Không phát hiện đồng họa bóng dáng, liền hỏi: "Ta tứ tẩu đâu? Ta như thế nào không phát hiện nàng?" Tứ Phúc mặt liền lại đỏ, "Ngươi đừng tứ tẩu tứ tẩu tê, ơ. nhân gia đồng lao sư cũng không đồng ý phải gả cho ta." Trương thân thiện trắng Tứ Phúc liếc mắt một cái, "Ngươi à, thật là du một đầu, ta đều như vậy tê, ơ. đồng lao sư cũng chưa phản đối, Cao ứng, này còn không thể thuyết minh vấn đề. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Tứ Phúc bị mắng một đốn, lại thập phần cao hứng Gái đầu ngây ngốc cười, đối với trương thân thiện hỏi, đúng không đúng không? Ta đi tìm tứ tẩu, với lúc làm tam tỷ cũng trông thấy. Đúng rồi, nhị ca cũng tới. Tứ phúc lập tức kéo trương thân thiện một phen, nàng không ở, buổi chiều liền đi trở về, nói trong nhà có sự thỉnh giả. Nga! Ta nói như thế nào không phát hiện, thật không khéo. Trương thân thiện thập phần buồn bực. Ngày mai liền đã trở lại. Tứ phúc mang đến cái tin tức tốt. kia còn thành. Trương thân thiện lập tức nói, kia ta về nhà đi, đều chờ ngươi đâu. Hai người hướng ra đi, trương thân thiện liền vẫn luôn lấy mắt nhìn nàng tứ ca. Tứ phúc bị xem mau, liền hỏi, làm sao vậy? Vẫn luôn nhìn ta làm gì? Trương thân thiện ăn ngay nói thật, tứ ca, ngươi khi đó về nhà công tác ta còn nhỏ, hiện tại ta công tác, liền bắt đầu không rõ, tứ ca, ngươi rõ ràng có thể lưu tại thành phố. Làm gì nhất định phải hồi đánh cá trương A? Trương thân thiện rốt cuộc đem vấn đề này hỏi ra tới. Tứ phúc chỉ có thể hồi nàng, ta cũng nói không tốt, ta chỉ là cảm thấy nơi nào đều không phải nhà của ta, chỉ có đánh cá trương, mới có thể làm ta an hạ tâm. Như thế nào sẽ? Trương thân thiện nói, ngươi ở nơi nào thành ra nơi nào chính là nhà của ngươi A, không nghĩ tới ngươi cố thổ tình tiết như vậy nghiêm trọng, nghiêm trọng đến từ bỏ chính mình rất tốt tiền đồ. Chính là chạy về nông thôn tới dạy học. Trương Thân Thiện tuy rằng nói như vậy, nhưng nhìn xem chung quanh biến hóa, lại nói, kỳ thật ở nhà đương lão sư ta cảm thấy cũng không tồi, cũng không có gì lục đục với nhau sự, công tác hoàn cảnh đơn thuần, cảnh sát cũng hảo, ra cửa nơi nơi đều là xanh mượt một mảnh, hơn nữa phòng ở đều như vậy đại, sân cũng như vậy đại, sách cũng khá tốt. Tứ Phúc bổ sung một câu, quan trọng nhất chính là, có thể canh giữ ở gì cả cùng lao ra ra bên người. Trương thân thiện sửng sốt, nàng suy nghĩ một vạn cái lý do, duy độc cái này lý do nàng chưa từng có suy xét quá. Nàng nhìn về phía tứ phúc, lẩm bẩm nói: Ta tứ ca chính là ta tứ ca A, Ngươi cảnh giới ta là thật sự không đạt được. Nay một chương xem xong, đại gia đối ngày hôm qua vấn đề có đáp án sao? Trương Ái Quốc, Trương Hải Hòa, Trương thân thiện, bọn họ tiếp nhận rồi qua đi, bắt đầu rồi Tân nhân sinh. Tam phúc cùng tứ phúc cũng tiếp nhận rồi qua đi. Bắt đầu rồi tân nhân sinh, lại trước sau bị nhốt ở bên trong. Cho nên, đại phúc biến thành trương ái quốc, nhị phúc cũng thành trương hài hòa, ngũ phúc chính là trương thân thiện. Tam phúc cùng tứ phúc, vĩnh viễn đều là tam phúc cùng tứ phúc. Là đánh cá trương kia hai cái đứng ở cửa nhà ra bên ngoài vọng hải tử. Đệ 144 trương Đảo mắt liền đến cuối tuần, người một nhà đều thương lượng hảo, sáng sớm liền hướng đánh cá trương đuổi. Sớm một chút đi sớm một chút có thể nhìn thấy Tam Phúc, Tam Phúc gọi điện thoại tới nói muốn ngồi buổi tối xe lửa đi, ngày mai sáng sớm vừa lúc có thể tới đế đô. Chu Lệ khởi sớm nhất, lên liền đi làm cơm sáng, đại gia đơn giản ăn một chút, liền chạy nhanh đi. Trương Kháng Kháng lên sau thu thập đồ vật, này mùa hè sắp qua đi, Trương Kháng Kháng cấp Trương Hạc Hiên mua tân thu trang còn có nội ý gì đó. Ngày hôm qua Chu Lệ tan tầm lại đi mua vài thứ, đều là trong nhà thường dùng. Trương Kháng Kháng liền đem mấy thứ này đều tách ra thu thập hảo, một đám đặt ở trong túi. Trung quanh bị bên ngoài động tĩnh đánh thức, xoa đôi mắt từ trong phòng ra tới, nhìn xem thời gian, vừa mới mới vừa 6 giờ, liền nói, mẹ, chúng ta nói sớm đi, này cũng quá sớm điểm đi. Cho nên không có đánh thức người A. Trương Kháng Kháng vẫn luôn vùi đầu thu thập, cũng không ngẩng đầu xem trung quanh, lại nói, chờ rửa mặt hảo lại cơm nước xong, lại thu thập một chút, liền không còn sớm. Nàng nói lúc này mới ngẩng đầu, vừa nhấc đầu cười không được, chung quanh kia một đầu đầu tóc lung tung rối loạn dương nanh múa vớt thật sự cười chết cá nhân. Trương Kháng Kháng bất đắc dị nói, thật thật cùng người ba ba giống nhau như lúc, bằng không liền nói huyết thống thứ này là nhất không lừa được người. Trung quanh không rõ, xưng một đôi mắt hỏi, làm sao vậy? Ngươi đi chiếu chiếu gương. chung quanh liền hướng trước gương vừa đứng, tia tóc à, ngã trái ngã phải, đặc biệt là bên phải. còn ngủ một cái đại đại khe hở, tóc hướng một bên để nặng Trung quanh đối với gương liền cười, chính mình cũng nói, thật đúng là cùng ta ba giống nhau như lúc. Chu lệ đem cháo nấu hảo, nghĩ lúc này nhà ăn cũng mau mở cửa, liền đi nhà ăn mua điểm bánh quẻ đi, nghe thấy trung quanh nói chuyện, liền đứng ở cửa hỏi, ngươi nói cái gì? Ta làm sao vậy? Trung quanh quay đầu nhìn hắn ba, lắc đầu, không có gì. Chu lệ liền hướng bên trong nói, ta đi mua điểm bánh quẩy Cháu đã hảo. Đi thôi. Trương kháng kháng lên tiếng. Chu lệ mở ra đại môn, kéo kẹt một tiếng cửa vừa mở ra, bên ngoài một bóng người vèo một chút hiện lên. Chu lệ nhìn bên ngoài làm bộ chạy bộ người, liền nói, ngươi như thế nào tại đây a? Thích xuyên vốn định ở cửa nhìn một cái, nhìn xem trương thân thiện còn thức không, nhưng mới vừa đi qua đi kia đại môn liền khai, doa hắn giật mình, chạy nhanh giá khởi cánh tay, bắt đầu làm bộ chạy bộ. Chu Lệ hỏi hắn, hắn lập tức trả lời, thúc thúc, ta vừa lúc muốn đi chạy bộ. Chu Lệ khoát tay, đi thôi. Thích Xuyên lại không chịu đi, tại chỗ chạy vội hỏi, thúc, ngươi không chạy. Chu Lệ lắc đầu, hôm nay không chạy, trong chốc lát phải về quê quán. Thích Xuyên nga một tiếng, đôi mắt còn nhắm thẳng đại môn nhìn. Chu Lệ liếc hắn một cái, lập tức liền đem đại môn đóng lại. Thích Xuyên cười hì hì ở Chu Lệ bên người tại chỗ chạy. Chu lệ đóng lại sau đại môn trừng mắt hắn, chạy ngươi đi thôi. Ngươi đi múc cơm sao thúc thúc. Ân, đi mua bánh quẩy. Ta đi thôi. Thích xuyên lập tức nói, ta chạy nhanh. Chu lệ nghiêng hắn liếc mắt một cái, có phải hay không còn muốn lại cùng ta về nhà ăn một bữa cơm. Thích xuyên cười, kia cũng đúng. Chu lệ mặt mục, không muốn nhiều lời một câu, tiểu tử này, trước kia xem hắn thời điểm cũng là mọi thứ hảo, hiện tại thật sự biết hắn cùng thân thiện yêu đương. còn muốn đem chính mình ra khuê nữ cấp cưới đi chu lệ liền không vui thấy thế nào hắn như thế nào không vừa mắt chu lệ không nói cũng mặc kệ hắn lập tức đi chính mình thích xuyên thấy chu lệ sắc mặt không tốt không dám ra liền ở chu lệ cách đó không xa chạy vội chu lệ đi chậm hắn chạy càng chậm đi phía trước chạy chạy sau này lui lui lại làm ruội thân vận động kéo dội vận động tóm lại chính là rất xa đi theo chu lệ Chu lệ đi đường cho dù mắt nhìn thẳng cũng có thể lưu ý đến thích xuyên vẫn luôn đi theo hắn, hắn cũng không để ý tới, trực tiếp đi đến nhà ăn lấy lòng bánh quẩy, lại cấp trương kháng kháng mua một cái nàng thích ăn đường bánh, chạy nhanh hướng ra đi. Vừa ra nhà ăn đại môn, nhưng thật ra không có thích xuyên bóng dáng, chu lệ nhanh hơn nệ bước. Một nhà ba người cơm ăn đều thực mau, ba người ăn cơm tốc độ đều là chu lệ mang ra tới, veo veo mau, một lát liền đem bữa sáng ăn xong rồi. Trương kháng kháng cũng đều thu thập hảo, Chu lệ liền kêu Chung Quanh đi mở cửa xe, xe liền ở bên ngoài dừng lại, đem đồ vật đều dọn trên xe đi, cần phải đi. Chung Quanh để một túi đồ vật đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền thấy Mặc Chỉnh Tề Thích Xuyên. Chung Quanh nhìn Thích Xuyên, thấy hắn chạm thẳng tắp, liền buồn bực, hỏi: Ngươi phạt chạm đâu? Ngươi mới phạt chạm đâu? Thích Xuyên nhỏ giọng rỗi một câu, lập tức hỏi: Ngươi tỷ đâu? Chung Quanh mắt lẹ xem hắn, cái nào tỷ? trương thân thiện về quê chung quanh nói vậy các ngươi hiện tại là làm gì đi thích xuyên thập phần có ánh mắt đem chìa khóa xe tiếp nhận tới giúp chung quanh mở cửa xe hỏi chúng ta cũng về quê chung quanh nói đánh cá trương ân thích xuyên cái này đã biết trong tay nắm một chuỗi chìa khóa cũng không nói còn cấp chung quanh trong lòng yên lặng đánh lên bàn tính nhỏ trương kháng kháng cùng chu lệ từ trong nhà ra tới Liền thấy Thích Xuyên đứng ở xe bên cạnh, cửa xe đều mở ra. Trương Kháng Kháng vừa thấy là Thích Xuyên, nghĩ thầm tìm ngươi như vậy nhiều ngày ngươi không ở nhà, này trong chốc lắt nhưng thật ra chạy ra. Thích Xuyên linh hoạt đâu, chạy nhanh kêu một tiếng, Trương A-di. Trương Kháng Kháng liếc hắn một cái, lạnh lùng hỏi một câu, ngươi đã trở lại. ân đêm qua trở về. Thích Xuyên nói, người ra ra thế nào? Không có việc gì, đã xuất viện. Ta ba còn ở thủ hắn, ta về trước tới. Thích xuyên đã đem trương kháng kháng trong tay đồ vật tiếp nhận tới, bỏ vào trong xe. Trương kháng kháng liếc hắn một cái, thở dài, chờ ta trở lại lại tìm ngươi đi. Thích xuyên vẫn luôn gật đầu, tốt tốt. Chu lệ tìm chung quanh muốn chìa khóa xe, chìa khóa đâu? Chung quanh ngồi ở mặt sau, kêu thích xuyên, chìa khóa đâu? Kia chìa khóa liền nắm ở thích xuyên trong lòng bàn tay, chu lệ thoáng nhìn liền thấy, dối khai lòng bàn tay. Cho ta. Thích xuyên cười ha hả, lập tức nói, thúc thúc, hôm nay ta đương tài xế, này một chuyến xa đâu, ta tới lái xe. Chu lệ không nói chuyện, tay lại không xúc qua đi, chúng ta về quê, ngươi khai cái gì xe. Ta cũng đi đánh cá trương nhìn xem, thân thiện nói rất nhiều lần, ta cũng muốn đi xem cái dạng gì. Chu lệ thấy hắn đem chìa khóa nắm chặt gắt gao, chỉ có thể xem một cái ngồi ở trong xe trương kháng kháng, trương kháng kháng một bàn tay đỡ cái chán. thấy không rõ cái gì biểu tình. Thích Xuyên liền biết, cái này ra vẫn là hắn tương lai mẹ vợ định đoạt, liền lập tức đối với Trương Kháng Kháng nói: "A gì, ta lái xe như ổn, ta khẳng định hảo hảo khai." Trương Kháng Kháng không có cự tuyệt, Thích Xuyên liền lập tức ngồi xuống phòng điều khiển nội, đem xe phát động hảo, đối với bên ngoài Chu Lệ nói: "Thúc thúc, lên xe đi." Đang ở trong nhà nôn nóng chờ Tứ Phúc đi kêu đồng họa tới Trương Thân Thiện căn bản không nghĩ tới, chính mình chờ tới chờ đi. chờ người một nhà xem bọn họ nhạc a thế nhưng chờ tới rồi trên người mình đồng họa cùng tứ phúc còn không có tới trương kháng kháng đoàn người lại là đã tới rồi xe liền ngừng ở cửa trương thân thiện nghe được xe vang lôi kéo bắp tuệ liền ra bên ngoài chạy đối với ô tô kề, mẹ ngươi có biết hay không ta có tứ tẩu ta tứ tẩu nàng trương thân thiện câu nói kế tiếp còn không có tới kịp nói liền thiếu chút nữa căn chính mình đầu lưỡi bởi vì nàng thấy phòng điều khiển xuống dưới thích xuyên Trương thân thiện lập tức liền sửng sốt, nhìn thích xuyên lẩm bẩm nói, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Trương kháng kháng đem cửa xe mở ra, từ trên xe xuống dưới, đối thích xuyên nói, ngươi tới bắt đồ vật à. Thích xuyên vội vàng nói, kêu cần thiết. Trương kháng kháng hướng bên cạnh đẩy trương thân thiện một chút, ngại nàng chống đỡ lộ, nói, thất thần làm gì, còn không hỗ trợ lấy đồ vật. Chung quanh cũng từ trên xe xuống dưới, cười xem hắn ngũ tỉ, nhỏ giọng nói, ngũ tỉ. Này dọc theo đường đi, thích xuyên ca biểu hiện nhưng hảo, ta mẹ hỏi cái gì hắn đáp cái gì, ngươi xem, ta mẹ đều làm hắn lấy đồ vật. Trương thân thiện không rõ, hỏi, sao lại thế này? Hỏi ngươi bạn trai đi thôi. Trung quanh cười chạy nhanh đuổi theo mẹ nó. Trương kháng kháng này liền vào ra, Trương Bình Bình đứng ở trong viện, thấy Trương kháng kháng tới, cao hứng tới kéo nàng. Ra ra tỉnh sao? Trương kháng kháng hỏi. Trương Bình Bình hướng trong một lóng tay. Đã sớm tỉnh, rắc càng ngày càng ít, ở bên trong xem tivi đâu. Hảo, ta đi xem hắn. Trương Bình Bình vỗ vỗ trương kháng kháng ngu bàn tay, đi thôi. Trương Bình Bình không có đi vào, cũng kéo lại chung quanh, tưởng cấp hai người một chỗ một chút không gian. Trương Hạc Hiên ăn qua cơm sáng liền phải xem tivi, tứ phúc lôi kéo hắn ở bên ngoài miễn cưỡng đi rồi một vòng mới bằng lòng làm hắn ngồi xuống. Trương Hạc Hiên là ngồi ở tivi trước liền sẽ không lại động người. Giờ phút này chính nhìn chằm chằm tivi, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Trương Kháng Kháng đi qua, đi đến Trương Hạc Hiên bên người, nhìn hắn kia thon gầy thân mình loa ở sofa, khó chịu khẩn. Nàng không nói gì, chỉ là đi đến Trương Hạc Hiên bên cạnh, đôi tay đắp ở hắn đầu gối, ngẩng đầu lại nhìn Trương Hạc Hiên hồi lâu. Trương Hạc Hiên cũng không có một chút cảm giác giống nhau, nhìn chằm chằm vào tivi xem. Trương Kháng Kháng ngồi dưới đất, đầu dựa vào Trương Hạc Hiên đầu gối. cùng hắn cùng nhau xem tivi. Một lát sau, Trương Hạc hiên tay đột nhiên giật giật, hắn nâng lên tay, bắt tay đặt ở trường kháng kháng đầu tóc thượng, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, sau đó mở miệng hỏi, ngươi đã trở lại. ân ta đã trở về, ra ra. Ăn cơm sao? Ăn. ân vậy là tốt rồi. Muốn ăn nhiều cơm, mới có thể nhanh lên lớn lên, chờ ngươi trưởng thành, liền không có người có thể nói ngươi cái gì, đã biết đi. Đã biết, ra ra, hai người rốt cuộc không lời nói, liền như vậy ngồi ở cùng nhau nhìn tivi, bên ngoài người vây quanh một vòng, đều đứng ở cửa không dám tiến vào, liền ở bên ngoài nhìn, đại gia đôi mắt đều đỏ. Trương Bình Bình biết tới một cái khách quý, chạy nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, quay đầu nhìn về phía Thích Xuyên, không biết ngươi muốn tới, ngươi là nhà ta thân thiện, vị hôn phu. Thích Xuyên lập tức nói tiếp, gì cả, ta là thân thiện vị hôn phu. Chúng ta về sau là muốn kết hôn. Trương Bình Bình căn bản liền không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy trả lời, còn sửng sốt một chút, lại vội vang nói, hảo hảo, thực hảo. Trương thân thiện mặt đã sớm đỏ, nàng tam tỷ còn ở bên cạnh sở trường chỉ vẫn luôn cố ý chọc nàng eo. Trương thân thiện đừng quá mặt nhỏ giọng oán trách nói, tam tỷ Tam phúc ở một bên lại chọc nàng một chút, ngươi à, ngươi nhưng chôn đủ thầm, liền ta cũng không biết. Ta cũng không có cố ý chôn chỉ là các ngươi không hướng kia phương diện tưởng a thích xuyên phía trước thường xuyên cho ta gọi điện thoại hướng trong nhà rất nhiều lần còn đều là ngươi tiếp ngươi đều không hướng kia phương diện tưởng ta còn có thể cố ý nói cho ngươi tam tỷ đây là ta bạn trai sao tam phúc nghe ra tới đây là trương thân thiện tiểu bằng hữu tiểu án hắn giận liền nói hai ngươi từ nhỏ liền nhận thức ta lần đầu tiên thấy các ngươi ở bên nhau thời điểm các ngươi cũng đã như vậy Lúc sau liền cảng sẽ không hướng kia Phương Diện suy nghĩ, "Là Tam tỷ không đúng, là Tam tỷ không tốt, được rồi đi." Trương Thân Thiện bĩu môi, "Này còn kém không nhiều lắm." Tam Phúc cắn răng, lại ở nàng bên hông chọc một chút. Trương Bình Bình ở một bên cười nói, "Thật tốt, lúc này đây xem như muốn tề tiểu." Trương Bình Bình nói cho hết lời, Tam Phúc đột nhiên liền nghĩ tới Đại Phúc, nàng thần sắc biến đổi, tiện đà lại chuyển hoán lại đây. Chung quanh ở một bên hỏi, "Gì cả?" Ta nhị ca hôm nay tới sao? Tới. Trương Bình Bình nói, tuệ tuệ còn ở nơi này đâu? Ngươi nhị ca nói, sáng sớm liền tới, ta đánh giá cũng nên không sai biệt lắm tới rồi. Chu Lệ ngồi ở ghế gấp thượng, nghe bọn họ nói chuyện, liền hỏi, ta ngày hôm qua nghe Phùng Cô nói, bọn họ nhà máy ở tuyển phó sướng trường, hài hòa cũng tranh cử. Phải không? Trương Bình Bình kinh ngạc nói, ta liền nói đâu, làm hắn thỉnh hai ngày giả, ở chỗ này trụ hai ngày. Hắn nói không được, có cái sẽ rất quan trọng, cần thiết muốn thăm ra. Đứa nhỏ này, vẫn là giống như trước đây, chuyện gì đều không nói, đến dưa chín cuốn dụng, mới bằng lòng nói ra. Hắn vẫn luôn đều thực trầm ổn. Chu Lệ nói, Phùng không nói, hẳn là không sai biệt lắm có thể được tuyển. Nếu tuyển thượng, Trương Hải Hòa liền sẽ là kiến sưởng tới nay tuổi trẻ nhất phó sưởng trưởng. Ta nhị ca cũng quá ngư ý đi. Trương Thân Thiện kinh ngạc cảm thán nói. Chu lệ vội vàng ngăn cản nói, ngươi ngươi ngươi, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Một cái đại cô nương ra, cái gì đều dám nói. Chu lệ nói xong, liền xem một cái đứng ở trương thân thiện bên người thích xuyên, hắn liền cùng không nghe thấy giống nhau, vừa thấy chính là đã sớm tập mãi thành thói quen. Chu lệ nghĩ thầm, thôi bỏ đi, người trẻ tuổi thế giới hắn là không hiểu, mặc kệ, mặc kệ. Trương kháng kháng đứng lên, lặng lẽ đi tới cửa. đối với muốn hướng bên trong chạy tới xem lão gia ra, ra chung quanh nói người lão gia ra, ra ngủ rồi ngươi đi hắn phòng lấy cái thảm đi cho người lão gia ra, ra đắp lên chung quanh gật gật đầu lập tức đi lấy thảm trương kháng kháng từ nhà chính ra tới cùng tam phúc nói trong chốc lát nói không hề có nhắc lại kết hôn chuyện này tiên đậu đậu về đến nhà sau liền đem nàng cùng tam phúc nói chuyện thuật lại cho trương kháng kháng trương kháng kháng nghe xong lúc sau trầm mặc hồi lâu Nàng quyết định tôn trọng tam phúc ý tưởng còn có nàng quyết định. Một lúc sau Nhi, Trương lĩnh đệ cũng tới, ôm đại nỉu ra Nhi tử tới xuyến mô tới. Trong viện lập tức liền náo nhiệt lên. Chu lệ cùng Trương kháng kháng hai người tại đây một phen náo nhiệt sau, hai người tay trong tay đi ra, đứng ở cổng lớn, ra bên ngoài xem. Chu lệ nhìn trước cửa kia một tảng lớn đất bằng, giống như hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trương kháng kháng, giống như là ngày hôm qua giống nhau. Ta chính là ở chỗ này nhìn thấy tứ phúc, hắn lập tức đụng vào ta trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ đều trắng, vẫn luôn nhắc mãi máy kéo máy kéo. Trương Kháng Kháng liền cười, phải không? Chu lệ nhìn càng ngày càng tốt đánh cá trương, chỉ vào phía trước lộ lại nói, này lộ cũng đều một lần nữa sửa chữa lại, như vậy khoan. Trương Kháng Kháng chỉ chỉ bên kia, đều nhìn không tới đầu, trước kia liền đến bên kia liền không có. Đúng vậy. Mỗi năm trở về. Đều có thể cảm giác được nơi này biến hóa, mấy năm nay càng lúc càng lớn. Trương Kháng kháng ngừ một tiếng, phóng nhãn nhìn lại, chỉ cảm thấy nơi này mới là chính mình chân chính ra. Nàng tới cũng có 20 năm, năm nay vừa lúc 40 chỉnh, nàng ở chỗ này vượt qua nàng tốt nhất 20 tuổi niên hoa. Ở chỗ này trọng sinh, ở chỗ này gặp năm cái hài tử, ở chỗ này cắt qua tóc, uy quá gà dương quá dương. Ở chỗ này kết bạn nàng tốt nhất bằng hưu triệu vinh hồng cùng Nina, càng quan trọng, ở chỗ này cùng bên người người nam nhân này tương lộ Trương Kháng Kháng quay đầu nhìn về phía Chu Lệ, ta đều 40, ngươi xem, ta có phải hay không già rồi. Chu Lệ liền tưởng che lại nàng miệng, nói bậy, ngươi vĩnh viễn chỉ có 20 tuổi. 20 tuổi, với lúc là hắn gặp được nàng tuổi. Trương Kháng Kháng phụt một tiếng liền cười, nàng cùng Chu Lệ hai người nắm tay, nhìn về phía phương xa. Chu lệ, trương hải hòa như thế nào còn không đến a? Đúng vậy, đúng rồi, vừa rồi thân thiện có phải hay không nói tứ phúc đi kêu nàng tứ tẩu? Ta xem a, hôm nay liền nói vừa nói, định cái thời gian, hai nhà cha mẹ mau chóng gặp một lần, làm cho bọn họ nhanh lên kết hôn đi. Chu lệ nói, ta cũng là như vậy tưởng. Trương kháng kháng nói, chờ bọn họ trong chốc lát tới, ta cùng đại tỷ cùng nhau cùng bọn họ nói nói, kia thân thiện đâu? Ngươi chừng nào thì trông thấy thích xuyên hắn ba mẹ. Trương kháng kháng sụ mặt, thích xuyên ta tạm thời tiếp nhận rồi, bọn họ về sau tái kiến đi, không nóng nảy, chờ bọn họ tới tìm chúng ta thời điểm lại nói. Chu lệ gật gật đầu, cũng là. Chu lệ, chờ chúng ta về hưu, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Làm sao vậy, ngươi tưởng trở về trụ, đúng hay không? Ân, ta tưởng trở về trụ. Hảo A, ta cũng đang có ý này. Chu lệ, Ngươi biết không, ta đã làm tốt nhất sự, chính là nuôi lớn bọn họ, còn có, gặp được ngươi. Trương thân thiện từ bên trong chạy ra, thấy nàng ba mẹ lại nắm tay, liền ở phía sau lặng lẽ vừa đứng. Chu lệ lập tức nói, được rồi, đừng nghĩ dọn người, đã sớm biết ngươi ra tới. Trương thân thiện lắc đầu, ba, ngươi liền không thể làm bộ không phát hiện ta. Trương kháng kháng vừa muốn nói gì, trương thân thiện liền tệ đến nàng cùng Chu lệ trung gian, nàng chỉ vào phương xa. Lớn tiếng kêu lên, mẹ, ngươi xem, cái kia chính là ta tứ tẩu. Trương Ai Quốc thêm song ban về đến nhà thời điểm đã là buổi tối 10 giờ nhiều, giống thường lui tới giống nhau, không có bật đèn. Trong phòng một mảnh đen nhánh, chỉ có bên ngoài mỏng manh đèn đường chiêu tiến vào một chút ánh sáng. Trương Ai Quốc cảm thấy điểm này điểm ánh sáng như vậy đủ rồi. Hắn thay dép lê, hướng bên trong đi. Trong nhà im ắng, trừ bỏ hắn, không có người thứ hai. Hôm nay hắn được tin tức, thăng chức lệnh lập tức liền phải xuống dưới. Mọi người đều ở chúc mừng hắn, nhưng hắn lại không có gì cảm giác. Trương Ái Quốc đứng ở trong bóng tối, đứng trong chốc lát, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, kia duy nhất ánh sáng chỗ. Hắn đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài ngẫu nhiên một hai cái vội vàng trở về nhà người qua đường. Bọn họ nện bước thực mau, cùng Trương Ái Quốc về nhà thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Trương Ái Quốc liền đứng ở nơi đó nhìn, nhìn. Thẳng đến bên ngoài đèn đường cũng đóng, hắc ám mãnh liệt đánh đút lại. Toàn văn xong. Ta họa quá rất nhiều ra, lại vĩnh viễn đều họa không ra chính mình ra. Quan trọng nhất chính là, có thể ở chỗ này thủ gì cả cùng lao ra ra. Có nhị ca đâu. Ta liền phải thổi còi. Kháng kháng, chúng ta kết hôn đi. Chu lệ, ngươi biết không, ta đã làm tốt nhất sự, chính là nuôi lớn bọn họ, còn có, gặp được ngươi. Đúng vậy, kết thúc. Thật sự thật sự thật sự thực cảm tạ đại gia làm bạn. Vốn gì có rất nhiều tưởng nói, đột nhiên liền không biết muốn nói gì. Chứ bỏ cảm tạ, liền dư lại cảm tạ. Cảm tạ có các ngươi, cảm tạ có bọn họ. Ta xem rất nhiều người đều sẽ ở kết thúc thời điểm làm rút thăm trúng thưởng. Ta liền không làm, bởi vì ta biết làm cái rút thăm trúng thưởng cũng sẽ không có người đi chịu. Ha ha ha. Vậy tìm quen mắt hay đi phát bao lì xì đi. Cuối cùng lại một lần cảm tạ đại gia làm bạn, 2019 năm 27 đến 2019 23, cảm ơn đại gia. Chúng ta hạ buồn thấy đi. Đại khái 11 cuối tháng 2. Cảm tạ. Ái các ngươi. Hạ buồn 50 niên đại núi sông năm tháng đã khai, Trong tiến tác giả chuyên mục có thể thấy được. Văn án. Trọng sinh 50, triển hồng kỳ tưởng an an phận phận sinh hoạt, bình bình đạm đạm độ cả đời. Nhưng thực tế tình huống không cho phép. Triển ra thôn đại hạn mấy năm liên tục, trong đất không thu hoạch, đập chứa nước sớm đã thấy đáy. Muốn uống tiếp nước, muốn cả nhà uống tiếp nước, Triển Hồng Kỳ biết, chính mình không thể ngồi chờ chết. Một kiểu ngũ bảy năm, Triển Hồng Kỳ khiêng thiết quát, mang lên liên can để muội cùng toàn thôn người cùng nhau khai sơn tạc vách tường, chính là ở sơn núi chỗ đào ra một đạo thiên hà. Ta muốn ngu công di, núi sông làm, hợp cư sẽ lưu, ta muốn từ nay về sau thế thế đại đại không hề ai khát chịu đói. Một năm, đương thanh triệt cử thủy hào hạt chảy vào triển gia thôn khi, triển hồng kỳ cảm thấy, chính mình cả đời này, thật sự giá trị thấu.